ba Sức khỏe là tiền vốn quan trọng nhất Người Do Thái rất giỏi tính toán, không chỉ thể hiện ở thái độ của họ đối với tiền, mà còn trong cuộc sống của chính họ. Họ nhận thức được những lợi ích và bất lợi của việc nghỉ ngơi ít hơn vài năm so với việc sống và nghỉ ngơi nhiều hơn một vài năm. Vì vậy, họ rất coi trọng sức khỏe và tin rằng sức khỏe là khoản tiền vốn quan trọng đối với một doanh nhân. Hầu hết công việc và lối sống của mọi người đều không lành mạnh và công việc không được kiểm soát. Đặc biệt là một số thương nhân đang bận mạng để kiếm tiền, coi thời gian quý giá như tiền bạc, lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền bạc. Nghỉ ngơi cũng giống như việc lãng phí thời gian. Nhưng các thương nhân do thái lại không giống như vậy. Họ rất chú trọng đến việc nghỉ ngơi và nghĩ rằng nghỉ ngơi là sự bảo đảm quan trọng cho sức khỏe. Và Thomas Coley cũng nhấn mạnh trong cuốn sách *Rich Habits*. Thói quen thành công của những triệu phú tự thân rằng Sức khỏe là một trong những mục tiêu đầu tiên cần có ở một doanh nhân Trong thời gian mặt trời lặn vào thứ sáu và mặt trời lặn vào thứ bảy, Người do Thái đã cấm hút thuốc, uống rượu, cấm sụp, cấm mọi phiền nhiễu để cầu nguyện với Chúa Và dành 24 giờ để tận hưởng niềm vui cùng với gia đình Điều này có lợi cho việc tu thân dưỡng tính, hồi phục sức lực Nếu ai đó hỏi người Do Thái, giả sử bạn kiếm được 80 đô la một giờ, nếu bạn dành 1 giờ mỗi ngày để nghỉ ngơi, mỗi tháng bạn sẽ kiếm ít đi 2.400 đô la và bạn kiếm được ít hơn 30.000 đô la một năm, như vậy có đáng không? Người Do Thái sẽ trả lời bạn mà không cần suy nghĩ, nếu tôi làm việc 16 giờ một ngày, tôi có thể kiếm nhiều hơn 640 đô la một ngày, nhưng tuổi thọ của tôi sẽ giảm đi 5 năm. Theo số liệu thu nhập hàng năm, 200.000 đô la Mỹ, tôi sống ít đi 5 năm thì tôi sẽ kiếm được ít hơn 1 triệu đô la. Tuy nhiên, nếu tôi nghỉ ngơi 1 giờ mỗi ngày, tôi sẽ chỉ mất đi 80 đô la và tôi sẽ nhận được 7 giờ một tuần trong 5 năm. Bây giờ tôi đã 60 tuổi, nếu tôi cứ nghỉ ngơi theo chế độ đó thì tôi có thể sống thêm 10 năm nữa. Vậy thì tôi chỉ mất đi 280 đô la Mỹ so sánh 280 đô la Mỹ với mức thu nhập hơn 1 triệu đô la Mỹ của tôi, cái nào ít hơn, cái nào nhiều hơn? Người ta nói rằng khả năng sinh sản của người Do Thái đặc biệt mạnh mẽ, rằng mẹ của David Ricardo đã sinh ra 17 đứa con, mẹ của Beeston, tổ tiên của chủ nghĩa xét lại đã có 10 đứa con. Điều đó cho thấy người Do Thái có một thân thể rất khỏe mạnh, và cơ thể khỏe mạnh của họ đến từ một lối sống lành mạnh và một tư duy tốt. Và thời Trung Cổ, bệnh dịch hạch phổ biến ở châu Âu, người Do Thái rất ít bị chết vì mắc bệnh. Điều này liên quan chặt chẽ đến việc thực thi nghiêm ngặt các điều răn của người Do Thái, bởi vì người Do Thái đã coi việc rửa tay và tắm rửa hàng ngày như một nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng. Tinh hoa trí tuệ Do Thái kinh điển của người Do Thái có chứa tám giáo huấn lành mạnh. Du lịch Du lịch đúng cách giúp thay đổi tâm trạng nhưng sẽ nguy hiểm nếu bạn đi quá nhiều Sự giàu có Sự giàu có thích hợp có thể loại bỏ những lo toan của cuộc sống Nhưng nếu có quá nhiều nó sẽ làm bạn lao tâm khổ tứ Quan hệ tình dục Quan hệ tình dục phù hợp có thể khiến bạn ngủ say giấc nhưng quá nhiều sẽ khiến ẻo ải Lao động Lao động vừa phải là khỏe mạnh về thể chất và tinh thần còn quá mức sẽ dễ sinh bệnh Giấc ngủ Ngủ đúng cách giúp mọi người lấy lại năng lượng, ngủ quá nhiều khiến mọi người trở nên lười biếng. Rượu Uống ít có thể làm giảm căng thẳng công việc, uống nhiều dễ gây chuyện, sai khi say. Đồ uống nóng Một lượng nhỏ đồ uống nóng có thể thúc đẩy lưu thông máu, nếu quá nhiều sẽ làm cho nhịp đập của mạch tăng nhanh hơn. Thuốc Một lượng nhỏ có thể chữa khỏi bệnh, một lượng lớn sẽ bị nhiễm độc. Trong tinh hoa trí tuệ Do Thái, chủ yếu giới thiệu chế độ ăn kiêng của người Do Thái. Cuốn sách chứa các quy tắc chi tiết cho thực phẩm sạch và không sạch, thực phẩm ăn được và không ăn được. Ngoài ra, người Do Thái ủng hộ chủ trương sống, làm việc vừa phải, niềm vui vừa phải. Vì tôi tin vào tư tưởng này, đó là nếu bạn không thể thực sự yêu thương chính mình, làm sao bạn có thể yêu thương người khác? Có một câu chuyện như thế này vừa hay phản ánh quan điểm của người Do Thái về cuộc sống. Có một nhóm người đi ngang qua một hòn đảo nhỏ. Thái độ của họ được chia thành 3 nhóm, nhóm thứ nhất lo lắng rằng thuyền sẽ trôi đi và không đi đến đảo, nhóm thứ hai sẽ đi đến đảo và chơi một lúc rồi lên tàu, còn nhóm thứ ba sẽ ná lại trên đảo và bỏ lỡ chuyến đi trở về. Người do Thái hầu hết đồng ý với thái độ của nhóm thứ hai, họ nghĩ rằng nhóm thứ nhất thiếu tính thú vị của cuộc sống, nhóm thứ ba quá tham lam hưởng thụ và làm việc, và nhóm thứ hai thì hưởng thụ vừa phải và làm việc vừa phải. Chính nhờ một thái độ sống như vậy làm cho người Do Thái khỏe mạnh và sống thọ hơn. Nếu không, một khi cơ thể bị tây liệt, có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng để làm gì. Để duy trì sức khỏe tốt, người Do Thái cũng đặc biệt chú ý đến khiếu hài hước. Hài hước không chỉ là vũ khí mạnh mẽ để họ vượt qua đau khổ, mà còn là một gia vị thiết yếu để duy trì tốt sức khỏe và tâm lý của họ. Khi những áp lực trong cuộc sống và công việc quá lớn, người Do Thái tin rằng họ không thể giải quyết nó bằng nước mắt và sự ghen tuồng vô tận. Khiếu hài hước là cách tốt nhất để chống lại đau khổ, giảm thiểu nỗi đau và điều chỉnh hiệu quả cơ thể và tâm trí. Có một mẩu chuyện cười phản ánh thái độ tốt của các doanh nhân do Thái. Aaron Bird và Harmon đã hợp tác để mở một cửa hàng rượu nhỏ. Và một ngày của mùa đông lạnh giá, họ chở một thùng rượu whisky mua được trong thành phố trên một chiếc xe ngựa. Đi được nửa đường, giỏ quá lớn, Aaron Bird đề nghị uống một ngụm rượu để tránh cái lạnh. Hamilton không đồng ý, vì vậy Aaron Bird lấy từ trong túi ra năm xu với hy vọng sẽ mua được rượu của Hamilton để uống. Hamilton là một doanh nhân, ông đã đồng ý với yêu cầu của Aaron Bird và lấy một ly rượu vàng đưa cho Aaron Bird. Sau khi uống rượu, Aaron Bird đã thấy ấm hơn và trở nên rất hưng phấn. Điều này khiến Hamilton rất đố kỵ và quyết định bỏ năm xu vừa bán được rượu ra để mua lại rượu đó. Ernberg đương nhiên đồng ý với yêu cầu của Hammond. bằng cách này, hai người họ cứ xoay vòng lượt anh lượt tôi uống hết cả thùng rượu whisky chỉ với năm xu và kết quả là cả hai người đều say. đúng là điều kỳ diệu, Ernberg hét lên. nghĩ mà xem, chỉ cần tiêu có năm xu mà có được cả thùng rượu whisky. bạn thấy đấy, với một thái độ tốt như vậy, người do thái sẽ không bao giờ bị trầm cảm, họ sẽ càng không thể mắc bệnh vì những loại tâm trạng tồi tệ. 14. Đau khổ chính là sự giàu có lớn nhất Người do Thái thường lấy ví dụ như thế này Nhãn cầu của mọi người có màu đen và trắng Tại sao mọi người chỉ có thể nhìn mọi thứ qua nhãn cầu đen? Đó là bởi vì chỉ khi xuyên qua bóng tối bạn mới có thể nhìn thấy ánh sáng Ý chí tinh thần kiên cường của người do Thái, ý thức vĩnh cửu không bao giờ nản lòng Và chịu mọi thách thức là một nhiệm vụ quan trọng khác đối với các thương nhân do Thái Họ bình tĩnh đối phó với nghịch cảnh và chuyện trò vui vẻ. Khi đối mặt với thất bại, họ chưa bao giờ mất tự tin. Họ rất giỏi trong việc rút ra bài học kinh nghiệm và đợi thời cơ trở lại. Dân tộc Do Thái là một dân tộc chịu nhiều gian khổ. Từ những hoạt động ban đầu, họ đã không nhận được sự chào đón của những người xung quanh. Họ bị người Ai Cập trục xuất. Họ buộc phải chiến đấu với người Phoenician và người Syria. Và họ thường thua nhiều hơn thắng. Họ bị tập thể người Assyrian đẩy đi Babylon ngay sau khi trở lại. Palestine chưa được bao lâu, họ đã phải chịu sự xâm lược của người Hy Lạp và La Mã và vị cứu tinh của họ đã bị một nhóm người thiểu số Do Thái đóng trên giá đình chữ thập. Toàn bộ dân tộc đã phải gánh chịu tội lỗi trong gần 2.000 năm. Người Do Thái mất quê hương đã phải lang thang phiêu bạt khắp nơi trong một thời gian dài. Không một dân tộc nào có thể đón tiếp họ một cách chân thành. Họ đã chịu rất nhiều sự dày vò ở châu Âu và nhiều người đã buộc phải thay đổi tổ tông. Nhưng một khi bệnh dịch xảy ra, người châu Âu lại luôn nghĩ đến họ đầu tiên Vì vậy, họ lại phải đối mặt với thảm họa khủng khiếp hơn nữa Họ đang thận trọng tập trung ở các góc của các thành phố ở châu Âu Thận trọng thực hiện các lễ nghi của họ, điều hành công việc kinh doanh của họ Tuy nhiên, sự giàu có mang lại cho họ bất hạnh quá lớn Người do Thái hết lần này đến lần khác bị những người châu Âu tham lam đẩy vào con dao đồ tể Trong vụ thảm sát gần đây, tổng cộng có đến 6 triệu người do Thái đã mất mạng Tuy nhiên, người Do Thái không bị nghiền nát bởi đau khổ, mà họ biến đau khổ thành một khối tài sản quý giá. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Có ba con ếch vô tình cùng rơi vào thùng sữa tươi. Con ếch đầu tiên nói, đây là ý muốn của Thượng Đế và nó không thể không vâng lời. Vậy là nó bành cái lưng của mình ra, ngồi đó và chờ kỳ tích xuất hiện. Con ếch thứ hai nói, chiếc thùng này quá sâu, về cơ bản là chẳng còn chút hy vọng nào. Vì vậy, nó bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Con thứ ba nói, mặc dù tôi bị rơi vào thùng sữa tươi, nhưng lưng tôi có thể di chuyển. Vì vậy, nó cố gắng để nhảy lên trên. Nó vừa trượt trong sữa vừa nhảy, và dần dần nó cảm thấy rằng lưng của nó đã bị va chạm với những vật cứng. Hóa ra, sữa tươi dần trở thành kem dưới sự khuấy động của chú ếch. Với sự hỗ trợ của kem, con đã nhảy ra khỏi thùng sữa. Người da Thái, giống như con ếch thứ ba, đã chiến đấu hết mình, không những không bị nhấn chìm mà còn phải vật lộn trong tuyệt vọng để tiến lên. Hãy nhìn vào các thương nhân Do Thái nổi tiếng, hầu như tất cả các ông chùm người Do Thái đều được bắt đầu từ hai bàn tay trắng mà nên. Sống trong gian khổ, chết trong an lạc. Trong lịch sử của những thảm họa thì người Do Thái đã phải gánh chịu những đau khổ nhiều hơn những người khác. Tuy nhiên, sự đau khổ đó vẫn không thể lấn áp được người Do Thái. Ngược lại, nó đã trở thành tài sản quý giá của họ và trao dồi những phẩm chất tốt đẹp cho họ. Chẳng hạn, sự đau khổ khiến cho người Do Thái cảm nhận và ý thức được những khủng hoảng và lo lắng. Bất cứ khi nào may mắn đến, người Do Thái luôn cảnh giác và khi mọi thảm họa xảy ra, người Do Thái luôn là người đầu tiên nhận thức được điều đó. Người Do Thái luôn tràn đầy nhận thức về khủng hoảng và vẫn giữ cảnh giác cao độ trong mọi hoàn cảnh. Nhiều người Do Thái đã trải qua nhiều đau đớn và gian khổ trong suốt cuộc đời của họ. Nhưng khi họ có một cuộc sống ổn định, Họ luôn nhắc nhở bản thân đừng quên những đau khổ mà họ đã phải chịu đựng. 15. Giỏi suy nghĩ, suy nghĩ kỹ trước khi hành động Tư duy của người giỏi suy nghĩ là toàn diện. Khi người khác nói một, anh ta nghĩ ngay đến hai người. Nhiều người dựa vào việc nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy để đạt được thành công. Người Do Thái là những người giỏi suy nghĩ, vì vậy họ mới có những thành tích nổi bật khiến người khác kinh ngạc trong kinh doanh. Chúng ta nên có những suy nghĩ tốt như người do Thái, tập trung vào việc làm của mình và dành thời gian cho những gì thực sự cần thiết. Bởi vì tiêu chuẩn để đo lường giá trị của công việc không phụ thuộc vào việc bạn lao động nhiều hay ít, mà là thành quả lao động mang lại hiệu quả thực tế của bạn là bao nhiêu. Cách kiếm tiền của người do Thái rất đáng để học hỏi, nhưng nếu chúng ta tạo ra một bản sao cứng nhắc về cách kiếm tiền của họ và bản thân chúng ta không nghĩ về nó, nó sẽ trở nên nực cười giống như câu chuyện về người Pháp dưới đây. Một lần, hai người Pháp và hai người Do Thái đi trên cùng một chuyến tàu hỏa. Người Pháp mỗi người đã mua một vé, còn người Do Thái cẩn thận tính toán và hai người chỉ mua một vé. Người Pháp hỏi người Do Thái một cách khó hiểu: "Hai anh chỉ có một vé, nếu nhân viên tàu đến kiểm tra vé, hai anh sẽ làm gì?" Người Do Thái cười và không trả lời. Khi lên tàu, nhân viên tàu chưa đến kiểm tra vé. Tôi chỉ thấy hai người Do Thái đang chen nhau chạy vào nhà vệ sinh. Nhân viên tàu đến khoang tàu của họ, gõ cửa nhà vệ sinh và nói: xin hãy cho xem vé. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ và một tay cầm một chiếc vé thò ra ngoài. Người nhân viên đó suy nghĩ trong một thời gian dài, thắc mắc tại sao lại có hai người cùng ở trong một nhà vệ sinh. Anh ta nhìn thấy chiếc vé và nói, ừm, được rồi, cảm ơn. Sau đó, chiếc vé được nhét lại từ khe cửa. Trên đường đi mua vé, người Pháp nghĩ cách của người do thái thực sự rất tốt. Vì vậy, họ quyết định mua một chiếc vé. Khi đến lượt người Do Thái, họ chỉ nhìn thấy bàn tay không của họ, nói rằng lần này không cần mua vé Hai người Pháp rất tò mò, không biết người Do Thái còn có cách nào tốt hơn chăng Sau khi lên tàu, các nhân viên tàu lại đến kiểm tra vé Hai người Pháp không còn để ý đến các động thái mới của người Do Thái và nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh Lại là hai tiếng bụp bụp vang lên Người Do Thái gõ cửa nhà vệ sinh, cánh cửa mở ra bởi tiếng gõ cửa và một tay cầm một chiếc vé từ từ thò ra ngoài khai cửa Người do thái nói, ô cảm ơn anh Hai người do thái lấy vé Và ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh ở khoang trước Người Pháp trong câu chuyện kể trên Là muốn học cách của người do thái Để tiết kiệm một số tiền Nhưng không ngờ rằng họ lại bị mất đi một vé Do đó, bạn cần suy nghĩ độc lập Về bất cứ điều gì Và bạn sẽ phạm sai lầm nếu bạn không suy nghĩ Đổi lại, người do thái lại rất giỏi suy nghĩ Và thậm chí khi quay trở lại Số chiếc vé đã được lưu lại Khi người Pháp nghĩ đến một thì người Do Thái đã nghĩ đến hai rồi. Có một câu chuyện ngụ ngôn nhỏ được lưu truyền bởi những người Do Thái như thế này. Một con ruồi và một con ong bị rơi vào một cái chai cùng một lúc và có một cái miệng nhỏ ở miệng chai. Con ong bay qua bay lại dưới đáy chai cả ngày, cứ cắn mãi cái chai, nó muốn cắn vỡ cái chai và đi ra ngoài. Kết quả là sau ba ngày nó đã chết vì kiệt sức ở bên trong chai. Còn con ruồi, sau một vài lượt bay trong chai, nó phát hiện thấy xung quanh khá cố định và chắc chắn. Vì vậy, nó nghĩ rằng tốt nhất là tìm một lối thoát để có thể trốn thoát ra khỏi đây. Nghĩ đến đây, nó liền tìm kiếm đường thoát xung quanh chiếc chai, kết quả là nó đã tìm thấy lối thoát và bay được ra ngoài. Câu chuyện ngủ ngôn này cho chúng ta biết rằng bạn không nên hành động mù quáng sau khi gặp phải sự việc nào đó. Trước tiên, bạn phải sử dụng bộ não của mình để tìm ra hướng chính xác của cuộc đấu tranh và tập trung năng lượng của bạn vào việc tìm kiếm một bước đột phá trong giải quyết vấn đề. Trái lại, giống như một con ong, nó cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ như vậy và mặc dù nó cực kỳ siêng năng nhưng nó đã tốn công vô ích và hào tổn sức lực. Nhiều người cả đời sống vất vả nhưng cuối cùng họ lại chẳng có gì trong tay và một số người không quá bận rộn nhưng khá giàu có. Thậm chí không cần làm gì mà cũng có những thu hoạch nhất định. Đây chính là lý do. Những người nói phía sau nhìn có vẻ nhàn nhã, nhưng nó đặt tất cả năng lượng vào nơi anh ta thực sự nên đầu tư. Anh ta đặt nó vào suy nghĩ, anh ta hiểu rằng anh ta nên đầu tư nhiều năng lượng vào đâu. Những người nói phía trước dường như bận rộn cả ngày, nhưng anh ta không sử dụng bộ não của mình. Anh ta không biết mình thực sự nên làm gì. Nguyên tắc của họ là đây là công việc bắt buộc phải hoàn thành. Còn về việc tại sao cần phải hoàn thành những nhiệm vụ này, làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành nó thì anh ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Họ luôn nghĩ về việc làm cho nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa. Theo cách này, rất nhiều năng lượng đã được đưa vào những sự việc không quan trọng, do đó cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội để làm những việc quan trọng, vì những thứ nhỏ nhặt mà mất mát quá lớn. Doanh nhân nổi tiếng người Do Thái, G.W.T. Người điều hành một số nhà hàng đã ký hợp đồng với một số lượng lớn các dự án và cũng đã thành lập tờ báo của riêng mình. Ông không có ba đầu sáu tay, vậy làm thế nào để đảm nhiệm được những điều này? Vốn dĩ mọi chuyện là như thế này, đối với hoạt động kinh doanh của tờ báo, ông hoàn toàn giao phó cho người có trách nhiệm và bản thân ông không trực tiếp tham gia, nhưng những thành quả về kinh doanh lại được ông rất quan tâm. Ông yêu cầu những người có trách nhiệm báo cáo về tình hình kinh doanh mới nhất một cách thường xuyên. Nếu tình hình không quá khả quan, họ sẽ cùng nhau đưa ra phương án giải quyết và ông chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng mà thôi. Các công việc về xây dựng cũng như vậy, ông đã chỉ thị cho người phụ trách dự án rằng ông sẽ không bao giờ can thiệp miễn là không có giải sót xảy ra. Ông tin rằng đây là một nguyên tắc nên được tuân theo đối với các nhà điều hành, chỉ nêu ra phương pháp và sau đó giao phó mọi thứ cho người chịu trách nhiệm thực tế. Khi dùng người thì không nên nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì đừng dùng. Điều này sẽ cho phép tất cả các loại hình doanh nghiệp Đều có thể phát triển thuận lợi Sử dụng bộ não của bạn Học cách phân cấp quyền lực của bạn một cách kịp thời Và chính mình là người điều phối Đây là điểm phi thường hơn người của Chiweté Và đó cũng chính là nguyên tắc mà các nhà điều hành nên tuân theo Rockefeller nói Không nhất thiết việc gì cũng phải tự làm Miễn là bạn làm tốt những việc bạn cần phải làm Những việc khác có thể bàn giao lại cho người mà bạn tin tưởng là được Nếu một người, việc gì cũng phải tự làm lấy, bất kể là tài năng của họ tuyệt vời, họ cũng rất khó để cân bằng. Tôi luôn tin rằng càng làm ít thì càng kiếm được nhiều tiền. Tôi chỉ đi làm, những điều mà bản thân thực sự cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc, đó mới là nhiệm vụ của tôi. 16. Lấy nhu khắc cường, dịu dàng cũng là cách kinh doanh. Có hai loại vũ khí mạnh mẽ trên thế giới, một là sức mạnh, thứ hai là sự dịu dàng. Khi Đức Chúa Trời tạo ra con người, sức mạnh được trao cho người đàn ông và sự dịu dàng được trao cho người phụ nữ. Nhưng người đàn ông có sức mạnh lại kết hôn cùng người phụ nữ dịu dàng, có nghĩa là đàn ông cũng muốn có sự dịu dàng. Người Do Thái thông minh biết cách sử dụng sức mạnh một cách nhẹ nhàng. Các thân nhân Do Thái luôn thể hiện một khuôn mặt cười. Cho dù họ có thể kinh doanh thành công hay không, hoặc thậm chí khi có sự khác biệt trong ý kiến của họ trong một hợp đồng, họ luôn đưa ra ý kiến phủ định với một nụ cười. Ngay cả khi bên kia mất bình tĩnh Thì người Do Thái vẫn sẽ nói lời chào tạm biệt với đối phương Nếu họ gặp lại bạn vào ngày hôm sau Họ vẫn sẽ nói chào buổi sáng với bạn Cùng một nụ cười như chưa hề có bất cứ xung đột nào xảy ra vậy Người Do Thái thường có một sự kiên nhẫn, khiêm tốn, nhã nhặn Các tư nhân Do Thái cũng rất giỏi trong việc sử dụng sự kiên nhẫn này của riêng họ Và nó hoàn toàn đóng vai trò hòa hợp trong mọi hoạt động kinh doanh Người Do Thái tốt bụng, khiêm tốn và có thái độ mềm mỏng Giáng vẻ điềm đạm này có vai trò là chất kết dính trong giao tiếp giữa các cá nhân và rất dễ thu hút sự chú ý lẫn nhau. Trong hoạt động kinh doanh, lấy nhu gắt cường là một phương tiện marketing. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì con người như nhóm động vật và việc có thể sống hòa hợp với nhau hay không sẽ có ảnh hưởng lớn đến kinh doanh. Các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ. Nhiều việc nhận được sự hoan nghênh để có lợi nhuận tài chính. Các nhà chính trị thực hiện công tác chính trị bởi vì có được sự ủng hộ của người dân mà đã tạo nên thành tựu. Buổi biểu diễn của ca sĩ do có sự tham gia của các khán giả cùng với tiếng đệm của ban nhạc mà được chấp nhận, ca hát, vân. Mọi thứ không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ và giúp đỡ của người khác. Người Do Thái hiểu được sự thật này, vì vậy họ xử lý tốt các mối quan hệ giữa con người với nhau và nó đã trở thành một kỹ năng không thể thiếu trong sự nghiệp thành công và tài phú của họ. Người Do Thái đều có những đức tính đẹp đó là sự biết ơn. Trong mắt người Do Thái, dù chỉ là một chút quan tâm, họ sẽ để người khác nghĩ về ân huệ của mình trong vài ngày đêm. Tất nhiên, để làm được điều này không khó. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng mối quan tâm nhỏ này đã làm cho mối quan hệ đại chúng của bạn trở nên hoàn toàn khác. Mọi người đều muốn nhận được sự quan tâm, sự dịu dàng là công cụ quản lý hiệu quả nhất, rẻ nhất và tốt nhất. Lịch sử kinh doanh của anh em Adi Dassler là một minh họa đầy đủ cho điều này. Và những năm 1930, anh em Adi Dassler bắt đầu sáng chế ra giày trong phòng giặt ủi của mẹ. Họ vừa làm vừa bán và việc kinh doanh rất tốt. Hai anh em họ chú ý đến chất lượng, liên tục đổi mới trong phong cách và rất chú ý đến chất lượng dịch vụ. Họ không mệt mỏi đo kích thước và hình dạng bàn chân của khách hàng, sau đó làm giày dựa theo kích cỡ bàn chân để mỗi đôi giày đều có thể thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng. Do các phương thức kinh doanh khác nhau có lợi cho khách hàng đã khiến xưởng làm giày tại nhà của họ phát triển nhanh chóng và trong một vài năm họ đã mở rộng thành một nhà máy sản xuất giày cỡ trung bình có thể nói thành công của anh em Adidas không thể tách rời với dịch vụ tuyệt vời của họ. Trên sân thi đấu, mọi người sẽ luôn thấy các nhân viên của công ty Adidas phục vụ các vận động viên một cách siêng năng. Chỉ cần một vận động viên nào đó cảm thấy rằng đôi giày họ đi không thoải mái, người của công ty Adidas ngay lập tức giải quyết vấn đề cho họ. Có một lần tại World Cup. Khi chân đá chính của đội bóng Đức bị chấn thương, Adidas đã làm một đôi giày đặc biệt cho anh ta suốt cả đêm, điều này đã cho phép anh ta trở lại sân bóng. Một lần khác, tại World Cup ở Tây Ban Nha, một cầu thủ bóng đá người Nga đã đi đôi giày không vừa với chân mình. Nhân viên Adidas ngay lập tức lần theo dấu chân của anh ta và ngay lập tức bay về công ty, ngồi cả đêm để làm đôi giày thích hợp nhất cho cầu thủ người Nga này. Nhờ dịch vụ tuyệt vời của Adidas, nó đã giành được một thị trường rộng lớn. Năm 1954, World Cup được tổ chức tại thụy sĩ. Trước trận đấu đã có một trận mưa lớn, trên sân tràn đầy bùn, đội bóng Hungary lạng trạng trên sân cỏ. Đội bóng của cộng hòa liên bang đức đi giày của adidas đã có những bước sải tốc độ là nhanh và lần đầu tiên giành giải nhà vô địch World Cup. Kể từ đó, thương hiệu adidas nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhờ những nỗ lực của anh em adidas trong thế vận hội Montreal. 124 trong số 147 vận động viên giành huy chương vàng mặc đồ của Adidas. Trong World Cup Tây Ban Nha sau đó, khoảng 3 phần tư số vận động viên trên sân thể thao đã mặc các sản phẩm Adidas. Thành công của Adidas cho chúng ta biết rằng phong cách tỉ mỉ và nhẹ nhàng đã mang lại cho khách hàng một ấn tượng tốt về Adidas. Thêm vào đó là sự tài trợ xuất sắc và giờ đây thương hiệu Adidas đã trở thành công ty hàng thể thao lớn nhất thế giới. Một câu chuyện nhỏ trong Talmud Bạm phản ánh đầy đủ truyền thống đạo đức về sự dịu dàng của người Do Thái. Một lần, Rabbi gọi 6 người đến để cùng thảo luận về một vấn đề gì đó và mời họ đến nhà của ông vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau lại có 7 người cùng đến và chắc chắn một trong số họ sẽ là người không được mời. Nhưng Rabbi không thể nói ai là vị khách không mời mà đến. Vì vậy, Rabbi nói với mọi người, nếu có người không được mời mà đến, xin hãy tự động ra về. Kết quả là, người có uy tín nhất trong số 7 người được mời ngay lập tức đứng dậy và bước ra ngoài một cách nhanh chóng. Rõ ràng là người không được mời cũng đã đến đây, nhưng sẽ thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng họ không đủ tư cách để đến đây rồi lại bị đề nghị đi ra ngoài. Do đó, những người đức cao vọng trọng rời đi, sẵn sàng để ảnh hưởng đến danh tiếng của họ để bảo vệ lòng tự trọng của vị khách không mời kia. Người có uy tín thực sự có ý tốt, Ông đặt mình vào vị trí của người khác để nghĩ và có những hành động thông minh Điều này đã phản ánh tinh thần đầy dịu dàng của người Do Thái Đừng ép người khác làm những việc ngay cả bản thân mình cũng không muốn làm Trong kiến thức kinh doanh của người Do Thái, sự dịu dàng là rất quan trọng Bởi vì trong mắt họ, dịu dàng cũng là một triết lý kinh doanh 17. Là một thương nhân nhanh trí ngay thẳng Người Do Thái tin rằng các thương nhân nên có sự nhanh trí lão luyện và giỏi sử dụng sự thông minh đột phá của họ để vượt qua những trở ngại trong thực tế. Thứ mà người làm kinh doanh cần nhất đó chính là sự thông minh lành lợi, và những người làm kinh doanh không thể được coi là biết làm kinh doanh nếu họ không có sự thông minh đó. Tuy nhiên, người thông minh cũng phải ngay thẳng, không được phép chơi trò tiểu nhân, và không thể ném đá dấu tay hãm hại người khác. Những điều này không dành cho những doanh nhân thông minh người Do Thái. Sự thông minh của người Do Thái ai cũng biết, điều này làm cho họ được coi trọng hơn trong giới kinh doanh. Không giống như họp thuyết về ý nghĩa vàng của Trung Quốc, họ không che giấu sự thông minh lanh lợi của mình, họ thậm chí còn tự tin nói rằng chỉ những người thông minh mới có thể kiếm được tiền. Có một người đàn ông giàu có người Do Thái sống đến 88 tuổi. Trước khi chết, ông yêu cầu thư ký của mình đăng một tin tức trên báo nói rằng ông sắp lên thiên đàng và sẽ sẵn sàng gửi tin tức cho những người đã mất người thân và mức phí cho mỗi người là 100 đô la tin tức ngày có vẻ vô lý này đã khơi dậy sự tò mò của mọi người và thực sự đã có người đến yêu cầu ông mang thư đến cho người thân quá cố của họ. Kết quả là ông đã kiếm được 100.000 đô la. Nếu ông có thể ná lại dường bệnh thêm vài ngày nữa, chắc chắn ông có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Lời chăn chối của người đàn ông giàu có này cũng rất đặc biệt. Ông lại yêu cầu thư ký của mình đăng một mẫu quảng cáo nói rằng ông là một quý ông lịch sự và muốn sống trong một ngôi mộ với một phụ nữ có học thức. Kết quả là có một người phụ nữ sẵn sàng trả 50.000 đô la để cùng ông có giấc ngủ ngàn thu Đây được người Do Thái gọi là của nặng hơn người Họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền ngay cả vào giây phút cuối cùng của cuộc đời Hoặc thậm chí sau khi kết thúc cuộc đời Trong mắt người Do Thái, Thượng Đế chính là vị thần vạn năng và tiền là thú cưng của Thượng Đế Tôn thờ Thượng Đế và ngưỡng mộ Thượng Đế chính là điều không thể thiếu trong cuộc sống của họ Vậy thì tiền chính là một món quà từ Thượng Đế Sự nhanh trí của người Do Thái thực chất là thay đổi góc độ suy nghĩ mà thôi. Mọi thứ luôn có hai mặt của nó. Những gì chúng ta thường thấy chỉ là một trong số những khía cạnh và ta bỏ qua một số khía cạnh khác. Nếu bạn nhìn vấn đề từ một khía cạnh mà mọi người thường bỏ qua, đừng bị gò bó trong lối mòn của tư duy quán tính và thường sẽ xuất hiện những ý tưởng bất ngờ. Người Do Thái tự tin nói với mọi người rằng tỏ ra nhanh trí nhưng cần ngay thẳng không có gì sai. Những người có quốc tịch khác thường có thái độ thù địch với những người có sự thông minh nhanh trí. Họ nghĩ rằng đó là một người xấu và khó đối phó. Thực tế, những người có suy nghĩ như vậy chỉ vì tâm trí của họ không thông minh bằng những người khác, từ việc bái phục trí tuệ của người khác và họ quay sang ngưỡng mộ sự thông thái của người khác. Thông minh không vi phạm pháp luật, nó cũng không cản trở đạo đức của chính nó. Người Do Thái chỉ sử dụng một cách rất thông minh để giải quyết những điều mà người khác cho là khó khăn, và sự thông minh này được mọi người chấp nhận và chào đón. Đây là quan điểm về sự thông minh của người Do Thái. Họ sẽ nói rõ với khách hàng rằng, tôi muốn kiếm tiền. Họ sẽ cho người khác thấy rõ cách họ kiếm tiền là như thế nào. Một nhân viên Do Thái đã làm việc rất xuất sắc trong một công ty bảo hiểm. Ông chủ của công ty dự định thăng trước cho anh ta lên một vị trí quan trọng. Nhưng ông chủ này rất tin vào đạo Thiên Chúa. Ông hy vọng rằng người nhân viên Do Thái này có thể từ bỏ Do Thái giáo và chuyển sang đạo Thiên Chúa. Vì vậy, ông đã mời một trong những vị thần nổi tiếng nhất của Đạo Thiên Chúa đến gặp gỡ và thuyết phục người nhân viên Do Thái này tại văn phòng của ông chủ đó. Ba giờ trôi qua và cuối cùng hai người cũng rời khỏi văn phòng. Ông chủ chào đón anh ta và hỏi Linh mục đáng kính, theo sự truyền cảm hứng của ngài thì tôi nghĩ chúng tôi đã có thêm một người gia nhập vào Đạo Thiên Chúa rồi. Làm thế nào để ngài thuyết phục được cậu ta? Thật không may, chúng ta đã không có thêm một thành viên theo Đạo Thiên Chúa nào cả. Thay vào đó, cậu ta đã thuyết phục tôi bỏ ra 50.000 nhân dân tệ để mua bảo hiểm. Hãy nhìn xem, đây chính là người do Thái, sự thông minh của họ luôn khiến người khác phải bất ngờ. Trong các hoạt động kinh doanh, người do Thái luôn rất cẩn thận để đối phó với mọi mối làm ăn. Họ đều rất coi trọng mọi mối làm ăn đó. Họ sẽ không bỏ qua lợi nhuận mà mọi mối làm ăn có thể nhận được vì bất kỳ lý do gì. Câu nói nổi tiếng của họ trong lĩnh vực kinh doanh là mỗi mối làm ăn đều là một thỏa thuận lần đầu tiên. Ví dụ sau đây kể về câu chuyện của một người Pháp vì nhẹ dạ cả tin nên bị người do thái đầy sự nhanh trí trêu đùa. Một lần, một doanh nhân nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp Pháp mời một họa sĩ do thái dùng bữa. Người khách và chủ nhà ngồi xuống. Khi họ chờ người phục vụ mang đồ ăn lên, người họa sĩ cảm thấy buồn chán và muốn luyện bút. Ông liền vẽ hình ảnh của bà chủ ngồi cạnh trong nhà hàng. Một lúc sau, phát thảo đã xong và ông đưa bức tranh của mình cho người Pháp xem. Ông thực sự vẽ rất tốt. Và bà chủ của nhà hàng trên bức tranh không chỉ có một hình dạng tuyệt vời mà còn rất quyến rũ, người Pháp thậm chí còn liên tục tán dương, tuyệt vời, tuyệt vời. Nghe lời khen ngợi của người Pháp, họa sĩ Do Thái đối mặt với anh ta và bắt đầu vẽ lên tờ giấy và liên tục giơ ngón tay cái về hướng anh ta. Khi doanh nhân người Pháp nhìn thấy tư thế của họa sĩ Do Thái, anh ta biết rằng lần này ông đang vẽ anh ta, vì vậy anh ta nhanh chóng ngồi vào tư thế và để họa sĩ Do Thái vẽ cho anh ta một bước chân dung. Người pháp đó ngồi yên không nhúc nhích chút nào, xem họa sĩ phát thảo trên giấy, rồi đưa ngón tay cái về phía mình chỉ hơn 10 phút. Được rồi, vẽ xong rồi. Người họa sĩ dừng bút và nói. Khi nghe thấy câu nói đó, người pháp thở vào nhẹ nhõm và không thể chờ đợi thêm tiến đến chỗ bức tranh. Kết quả là vô cùng sốc, hóa ra người họa sĩ về cơ bản là không vẽ anh ta mà là ngón tay cái bên trái của anh ta. thương ra người pháp rất ức chế và nói, tôi cố tình ngồi ở tư thế như thế này, vậy mà lại bị anh mang ra làm trò cười. Họa sĩ người Do Thái lại nở một nụ cười và nói: "Tôi nghe nói rằng anh rất thông minh trong việc kinh doanh, vì vậy nên đã cố tình kiểm tra anh, làm thế nào anh lại có thể chắc chắn rằng tôi sẽ vẽ anh trong lần vẽ thứ hai? Anh phải biết rằng người Do Thái chúng ta làm gì cũng sẽ không giống với lần đầu. Từ đây có thể thấy rằng bạn quá dễ dàng tin vào người khác, điều đó còn tồi tệ hơn nhiều so với người Do Thái chúng tôi." Nói một hồi, doanh nhân người Pháp gật đầu liên tục và trong lòng anh thầm ngưỡng mộ họa sĩ người Do Thái. Các thiên nhân do thái hiểu rằng vì cảm xúc của con người tác động đến mức độ nhận thức của con người, mọi người có xu hướng phớt lờ họ cho đến khi kết quả được đưa ra, mọi người mới nhận ra sự bất cần của họ khi đối mặt với sự thất vọng và thậm chí tuyệt vọng quá lớn. Những người thông minh như người do thái mới có một sự hiểu biết rõ ràng như vậy ở một góc độ đầy tinh tế và cực kỳ khó phát hiện, và khi thành thạo rồi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây thực sự là một lối tắt đầy thông minh để duy trì sự cân bằng bên trong và không hề bị người khác xúi dục. 18. Không có điều cấm kỵ trong lĩnh vực kinh doanh Đối với người Do Thái, kinh doanh là kinh doanh và trong kinh doanh chỉ có thể tuân thủ các quy tắc kinh doanh. Ngoài ra, đạo đức của gia đình, tình bạn, sự giúp đỡ, sự hòa đồng, sự tôn trọng kính trên nhường dưới trong cuộc sống hàng ngày phải tuân theo các quy tắc kinh doanh. Trong thân trường, mọi thứ đều là hàng hóa. Hàng hóa chỉ có một thuộc tính duy nhất, đó là giá trị gia tăng và mọi thứ đều phải tuân theo mục đích cao nhất này. Nói một cách dễ hiểu, để kiếm tiền, mọi thứ đều có thể bị từ bỏ. Miễn là bạn có thể kiếm tiền, bạn có thể làm tất cả mọi thứ, ngoài vi phạm pháp luật và phá vỡ hợp đồng. Không có điều cấm kỵ trong kinh doanh, các thiên nhân do Thái sẽ loại bỏ nhiều ràng buộc về luân lý đạo đức và các trở ngại về cảm xúc trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Họ sẽ chút bỏ gánh nặng, hành lý gọn nhẹ ra trận, mở rộng tâm nhìn ra, thả lòng chân tay, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng thấy thuận lợi ở khắp nơi. Nhiều doanh nhân có tình cảm đặc biệt với công ty do chính họ gây dựng nên Họ thậm chí coi công ty như con ruột của mình, chăm sóc bao bọc cho nó, giữ gìn nó suốt đời và truyền lại cho thế hệ tương lai Con cháu sẽ kế thừa công ty từ các tiền bối và đương nhiên cũng sẽ mang một ý nghĩa tôn thờ tổ tiên Những tập quán này là rất vô lý đối với các doanh nhân do Thái Bởi vì mục đích của việc thành lập nên một công ty chỉ đơn giản là kiếm tiền Miễn là có thể kiếm tiền, việc bán công ty mà họ thành lập nên cũng là một hình thức kinh doanh Tương tự như vậy, các tên nhân Do Thái chưa bao giờ có bất kỳ sự kiêng dè nào khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Họ nghĩ rằng miễn là nó có lợi cho việc kiếm tiền và không vi phạm pháp luật, việc cần làm thì nên làm và không nhất thiết phải suy nghĩ quá nhiều. Đối với chính trị, thái độ của họ cũng như vậy. Bất kể bạn là ai, miễn là có tiền, mọi thứ được người Do Thái gắn thẻ thương hiệu, cho dù đó là tôn giáo, đạo đức, thẩm mỹ, tình cảm, tất cả mất đi bản gốc của nó. Sự tranh giành vầng quang thiêng liêng ban đầu được thay thế bằng màu của tiền, vàng hoặc đồng carbonate Trong năm đó, tổ tiên của người Do Thái là Abraham đã đưa ra những giao ước cùng với Thiên Chúa để hạn chế các hành vi của người Do Thái Sự nghiêm khắc và quá nhiều những điều cấm kỵ trong cuộc sống của người Do Thái là rất hiếm gặp trong số các quốc gia trên thế giới Và những điều cấm kỵ này đã tồn tại hơn 2.000 năm lịch sử Và nó vẫn là một truyền thống bảo thủ nghiêm ngặt của người Do Thái cho đến tận ngày nay Nhưng mặt khác, không có điều cấm kỵ đối với các thương nhân do thái trong hoạt động kinh doanh cũng là điều hiếm thấy trong tất cả các nhóm dân tộc. Nhiều khu vực phi thương mại ban đầu của thế giới hiện đại hầu hết được thương mại hóa bởi sự phá vỡ khu vực cấm của các thương nhân do thái. Trong thương trường, bất kỳ cân nhắc đạo đức nào đều là siềng xích và tự kiềm chế bản thân không cần thiết. Khi hầu hết mọi người do dự và choáng váng khi đối mặt với luân lý đạo đức thì các bản thỏa thuận đã được ký đã nằm trong tay các thương nhân do thái. 19. Tìm kiếm khai hở của pháp luật, tiến hành đầu cơ trong phạm vi pháp luật cho phép Người do Thái tin rằng không có doanh nhân nào là không đầu cơ trên thế giới Nhưng họ phải đầu cơ trong giới hạn cho phép của pháp luật Trong cuộc đấu tranh xoay vòng lâu dài với pháp luật Người do Thái đã rút ra một kết luận rằng Pháp luật cho dù có hoàn hảo đến mấy cũng sẽ không thể tránh khỏi những kẽ hở Nghiên cứu kỹ luật pháp và truy qua kẽ hở này sẽ có dòng chảy vàng vô tận Người do Thái tuân thủ các quy tắc Họ sẽ không vi phạm các luật được quy định rõ ràng bởi văn bản, nhưng người Do Thái rất giỏi trong việc tìm cách bên ngoài các quy tắc. Có một câu chuyện như thế này, một người đàn ông giàu có Do Thái trước khi qua đời, xung quanh ông không có bất kỳ người thân nào. Người con trai duy nhất của ông đang ở xa và chưa thể trở về được, chỉ có một người hầu đang bên cạnh chăm sóc ông. Vì vậy ông đã lập di chúc: sau khi tôi chết đi, tất cả tài sản của tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của người hầu này, những người khác không được sử dụng. Con trai tôi chỉ có thể chọn sở hữu một món đồ mà thôi. Sau khi viết xong di chúc, ông liền trút hơi thở cuối cùng. Khi người con trai về nhà, anh ta vô cùng tức giận khi thấy bản di chúc đó. Tại sao cha lại có thể trao hết của cải mà ông đã làm việc chăm chỉ cả đời mới có được cho người hầu này và chỉ cho con trai của mình một món đồ? Anh ta không thể nghĩ ra bất cứ lời giải thích nào cho việc đó, vì vậy anh ta đã đi hỏi giáo sư trong làng là Rabbi. Sau khi lắng nghe câu chuyện, Rabbi mỉm cười và nói với anh ta: Cha của cậu thực sự thông minh, ông đã để lại cho cậu tất cả tài sản của mình. Cậu con trai không hiểu ý nghĩa câu nói của Robbie, Robbie nói, cậu hãy xem lại bản di chúc của cha mình đi. Vậy là anh ta đã lấy di chúc ra và xem xét nó một lúc lâu, tuy nhiên anh ta vẫn không thể hiểu được. Lúc này, Robbie đành nói, chẳng phải trên di chúc đã viết rất rõ ràng rồi hay sao, để cho cậu lựa chọn một món đồ tùy ý. Nếu bạn chọn người hầu đó, đồng nghĩa với việc bạn đã chọn tất cả tài sản rồi sao? Lúc đó, người con trai của người đàn ông giàu có Do Thái mới nhận ra ý tốt của cha mình. Nếu người cha chết đi và anh ta không thể ở cùng ông, người hầu này rất có thể sẽ trốn thoát với khối tài sản đó và thậm chí cả chuyện đám tang cũng không nói cho anh ta biết. Do đó, người cha chỉ có thể để lại tất cả tài sản cho người hầu kia, chính là để giữ chân người hầu đó và để họ không thể trốn thoát. Còn anh ta có thể quay về và lấy lại khối tài sản đó, nên người cha mới lập di chúc như vậy. Di chúc của người đàn ông giàu có do thái này là một ví dụ tuyệt vời về việc sử dụng luật pháp để đào sâu vào những sơ hở. Mặc dù di chúc đã trao tất cả tài sản cho người hầu, nhưng người con trai có thể chọn một món đồ trong đó. Điều này nhằm ám chỉ rằng có một tiền đề là người hầu sẽ không chú ý, ngay cả con trai của người chết cũng không để ý. Đó là tất cả tài sản của người hầu đều thuộc về chủ sở hữu. Đây là một thông lệ phổ biến trong xã hội thời đó, và nó cũng là một điều kiện tiên quyết mà không cần giải thích. Vậy thì, miễn là tiền đề rõ ràng, bất kỳ quy tắc nào dưới tiền đề này đều là không hợp lệ, đó là then chốt cho hợp đồng di sản giàu có của người Do Thái này. Sau đó, theo hướng dẫn của Rabbi, chàng trai trẻ cuối cùng cũng đã tháo gỡ được nút thắt này, vừa không vi phạm di trúc của người cha, cũng không vi phạm các điều ước, vì người Do Thái sẽ không bao giờ làm trái với điều ước. Đây thực sự là những khoảng trống trong hợp đồng mà chúng ta đang nói trên thực tế. Bất kỳ quy định pháp luật và những điều khoản quy định đều có thể có sơ hở. Một số người thậm chí đã từng thực hiện một cuộc khảo sát nghiên cứu như vậy, chỉ có 64% pháp luật tương đối hoàn chỉnh và những người giỏi sử dụng những nơi không hoàn hảo trong các điều khoản quy định pháp lý thường có được rất nhiều lợi nhuận. Đây cũng chính là lý do tại sao người Do Thái sẽ liên tục sửa đổi và cân nhắc khi ký hợp đồng. Họ sẽ luôn tính đến mọi tình huống có thể xảy ra và ngăn không cho bên kia có cơ hội trôi qua bất kỳ sơ hở nào. Trước khi các thương nhân do Thái tiến hành một vụ làm ăn nào đó, họ đều phải tham khảo ý kiến luật sư để xem những hạn chế pháp lý nào tồn tại. Họ tuân thủ nghiêm ngặt những hạn chế của các luật này, nhưng đồng thời họ cũng thích nghiên cứu các quy định và điều khoản kinh tế. Họ sẽ trao cấp dưới của mình cùng học và nghiên cứu với những người bạn hiểu về luật pháp và kinh tế để xem những sơ hở nào trong các quy định này. Một khi phát hiện thấy những điều khoản này không rõ ràng, họ sẽ bắt đầu nghĩ cách để sử dụng những sơ hở này. Để nhấn mạnh luật pháp, chúng ta nên tôn trọng mọi thứ được pháp luật quy định, từ nội dung, phương tiện đến trình tự. Tất nhiên, sơ hở cũng không ngoại lệ, bởi vì một là bản thân lỗ hỏng là một phần không thể tách rời của một điều khoản quy định pháp lý. Thứ hai, vốn dĩ một người đã hào tâm tổn huyết để khai thác những lỗ hỏng trong luật pháp vẫn tôn trọng chính pháp luật. Những gì anh ta làm vẫn là một điều mà luật pháp không cầm đoán. Các thân nhân Do Thái đã kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Do Thái và có phẩm chất pháp lý tốt. Họ không chỉ nghiêm khắc với việc tuân thủ pháp luật mà còn giỏi tuân thủ luật pháp. Tuy nhiên, do nhu cầu về tâm trí và nhạy bén các người cho nên những kẽ hở sẽ tồn tại đối với những người thông minh. Hầu hết mọi người chỉ có thể gãi đầu khi đối mặt với các điều khoản quy định pháp lý không tỉ vết và kiên cố. Đối với bất kỳ người Do Thái nào, coi việc nghiên cứu pháp luật... Và quy tắc về nghĩa vụ của cuộc sống Hoặc nghề thủ công gia truyền của tổ tiên Bất kỳ luật pháp nào cũng có sơ hở Thay vì liều mình phá lưới để tìm lối thoát Không bằng việc đường đường chính chính Sử dụng các sơ hở một cách an toàn Cách làm này Thần không biết quỷ không hay Vừa không phô trương gây chú ý Cũng không phải chuyện khiến bản thân bất an đứng ngồi không yên Và nó có thể khiến lỗ hổng tiếp tục tồn tại Thuận tiện cho những người sao xâm nhập vào 20. Đừng để đi chệch khỏi thực tế, hãy theo đuổi các mục tiêu mà thực tại có thể đạt được. Một chuyên gia đã từng nói, những người trẻ tuổi rất dễ mắc sai lầm đi chệch khỏi thực tế theo đuổi các mục tiêu quá cao và quá xa mà hiện không thể đạt được. Đó là một trong những lý do chính cho những thất bại thường xuyên của họ. Mỗi người đều cần trân trọng những thứ mà mình đang có và những thứ mà bản thân có thể có. Chúng ta nên tự hào về sự giàu có mà bản thân có được từ những nỗ lực của bản thân bởi vì nó thực sự là thứ thuộc về riêng mình. Một số người đứng núi này trong núi nọ, không chịu làm việc, kiếm tiền, luôn nói chàng giang đại hải, đến cuối cùng là dừng lại ở hai bàn tay trắng. Để có được sự giàu có và tiền bạc, đừng đi tìm những thứ xa xôi ngoài tầm với. Người do thái nghĩ rằng ma quỷ được ẩn giấu trong các chi tiết và may mắn được ẩn giấu trong những điều nhỏ nhặt. Bằng cách tập trung vào những điều nhỏ nhặt, bạn có thể giành được nhiều may mắn hơn. Họ thường giáo dục con cái như thế này, đừng yêu thích sự phù phiếm hư vinh hay theo đuổi sự phô trương, làm đến nơi đến chốn, siêng năng chăm chỉ mới là nền tảng của thành công. Nhiều người đầy đam mê và lý tưởng, nhưng một khi họ phải đối mặt với cuộc sống bình thường và công việc tẻ nhạt, họ trở nên bất lực, họ thường xuyên gặp nhau và nói chuyện lớn tiếng. Nhưng một khi họ đã phải đối mặt với những vấn đề cụ thể, họ sẽ bị chóa ngợp. Người gia Thái thường kể cho con cái họ một câu chuyện như thế này. Có vô số vỏ sò đẹp trên một bãi cát đẹp và có nhiều người đi nhặt vỏ sò. Thượng đế yêu cầu những người này đi tìm những chiếc vỏ đẹp nhất. Một số người trở về với chiếc túi đầy vỏ sò, trong khi có những người khác thì trở về với hai bàn tay trắng. Sự khác biệt giữa hai người đến từ sự khác biệt trong mục tiêu theo đuổi tương ứng của họ. Một người trở về với túi đồ đầy áp những vỏ sò, họ không nhìn nhận nó giống như các nhà kim hoàn xác định có món trang sức đắt tiền. Họ dùng ánh mắt đầy khắt khe của mình để lựa chọn những chiếc vỏ mà họ muốn. Họ đến nhặt vỏ sò, thấy cái nào đẹp, đáng yêu, vừa mắt thì họ nhặt lấy làm của mình. Họ không chỉ nhìn chằm chằm vào một hoặc một vài vỏ ốc, họ có nhiều loại hình dáng khác nhau và sự theo đuổi của họ là vô cùng thực tế, vì vậy cuối cùng họ có thể vui vẻ trở về với chiếc túi giò đầy ắp những chiếc vỏ sò. Những người trở về tay không thực sự là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, họ không tìm được gì là bởi vì họ muốn tìm một chiếc vỏ đẹp nhất và quý hiếm nhất đối với bản thân họ. Nhưng để tìm kiếm thứ đẹp nhất, quý hiếm nhất Họ đã bỏ qua quá nhiều thứ quý báu khác trong tầm tay của mình. Trên thực tế, không thể có chiếc vỏ sò so nào đẹp nhất, chỉ có những chiếc vỏ sò so đẹp hơn. Và thứ này đẹp hơn này không bao giờ kết thúc. Mà mục tiêu của những người không có được điều gì trong là những ảo tưởng phi thực tế. Và cuối cùng, họ chỉ có thể rơi vào trạng thái bối rối, pha chút ngỡ ngàng và cô đơn mà thôi. Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng nhiều thứ mà chúng ta có thể có được trong tay thường không biết cách trân trọng và chúng ta lại coi thường những thứ lơ lửng trong không chung là một kho báu vô giá. Vì vậy chúng ta cố gắng hết sức để theo đuổi nó, nhưng cuối cùng không có gì. Những người có được sự giàu có là những người biết cách thực dụng và là người biết cách đặt ra các mục tiêu thực tế. Có một câu chuyện khác được lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng những người Do Thái. Sau chiến tranh áo, hoàng đế có ý định thưởng cho các anh hùng của tất cả các dân tộc những người dũng cảm và không sợ hãi trong chiến đấu anh dũng. Hỡi những người anh hùng, hãy nói cho ta biết nguyện vọng của mỗi người. Ta sẽ thưởng cho mọi người. Hoàng đế nói. Hãy trả ba la lại cho chúng tôi. Một người dân ba la nói. Nó là của các bạn. Hoàng đế nói. Tôi là một người nông dân và tôi cần trang trại. Một người với dáng vẻ đáng thương nói. Nông trường là của con, đứa trẻ của ta. Thần muốn một nhà máy sản xuất bia. Người Đức nói, hãy cho anh ta một nhà sản xuất bia, máy làm bia. Hoàng đế ra lệnh, cuối cùng đến lượt một người lính Do Thái. Anh bạn trẻ, anh muốn gì? Hoàng đế hỏi với một nụ cười khích lệ trên khuôn mặt. Nếu có thể, thưa bệ hạ, thân muốn có một con cá trích thật đẹp. Người đàn ông Do Thái nói nhỏ. Wow, hoàng đế nhún nhún vai tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, đưa cho anh ta một con cá trích ngay lập tức. Sau khi hoàng đế rời đi, các anh hùng vây quanh người Do Thái. Thân là ngỡ ngẩn họ đổ lỗi cho anh ta. thử nghĩ mà xem, khi một người muốn một cái gì đó và họ có thể có được nó, anh lại chỉ muốn một con cá trích. như vậy có quá phụ ân đức của hoàng đế không? vậy chúng ta hãy xem ai là kẻ ngốc nhé. người do thái trả lời họ. bạn muốn ba lan độc lập, muốn trang trại, muốn nhà máy sản xuất bia. bạn đã từng nghĩ rằng những thứ này bạn không thể nhận được từ hoàng đế chưa? còn tôi, bạn thấy đấy, tôi là một người theo chủ nghĩa thực tế. Tôi muốn có một con cá trích, có lẽ tôi có thể có được nó và tôi thực sự đã có được nó Người do Thái là những người rất thực tế, họ nghĩ rằng lâu gác trong không chung là không đáng tin cậy Khi bạn đói, tốt hơn là ăn một chút bánh cao lương và rau dại Thay vì ảo tưởng về bánh rồi tưởng tượng Người do Thái thông minh không có bất kỳ ảo mộng phi thực tế nào về cuộc sống Bởi vì họ biết rằng chỉ có thể đạt được một cuộc sống tuyệt vời nếu họ tìm được một vị trí hợp lý dựa trên thực tế bút kinh điển của người Do Thái nói những thứ có thể có được mới là có giá trị trong cuộc sống chúng ta phải học hỏi từ người Do Thái đừng để đi chạy khỏi thực tế hãy theo đuổi các mục tiêu mà thực tại có thể đạt được chương 3 thứ nên bắt chước từ người Do Thái 10 quy luật thép kiếm tiền người Do Thái có rất nhiều chiến lược kiếm tiền hiệu quả nhưng họ tin rằng điều quan trọng nhất là bạn phải có cảm giác quý trọng tiền chỉ có như vậy nó mới được tập hợp xung quanh bạn Trong thực tế, bạn càng tôn trọng nó và quý trọng nó, nó càng sẵn sàng chạy vào túi của bạn Chìa khóa vàng của các thương nhân do Thái là bộ não đầy phong phú của thương gia do Thái Đối với các thương nhân do Thái, điều quan trọng nhất giúp họ tồn tại trong thế giới này chính là kiếm tiền Tuy nhiên, những người tôn thờ tiền, tham lam lợi ích lại trở nên đáng thương trong mắt các thương nhân do Thái Hầu hết họ đều kiếm được tiền lớn một cách hợp pháp, đó được gọi là quân tử yêu tiền, những kiếm tiền có đạo Những quý ông gia thái này không chỉ hiểu biết mà còn phản ứng nhanh và chính xác. Miễn là có tiền để kiếm, họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. 21. Bạn chỉ có thể kiếm số tiền nhỏ bằng tay chân. Bạn có thể kiếm số tiền lớn bằng bộ não của mình. Lý do tại sao thư nhân Do Thái có thể sống một cuộc sống thoải mái và thịnh vượng không phải dùng sự lao động nặng nhọc để đổi lấy nó, càng không phải là dựa vào làm việc chăm chỉ và theo đuổi một cách mù quáng mà vì họ có một bộ não đầy phong phú. Họ luôn tập trung vào công việc của mình và dành thời gian ở những chỗ họ thực sự cần. Thay vì làm việc chăm chỉ trong im lặng, chi bằng hãy động não nhiều hơn. Tục ngữ có câu, cuộc sống giống như ngọc bích, càng mài nhiều nó sẽ càng đẹp và giá trị của nó sẽ càng cao. Thương nhân người do thái, vua kim cương Henry Patterson là một người như vậy. Giống như biệt danh của anh ta, sau nhiều lần mài rũa, cuối cùng anh ta đã trở thành một người làm ra những viên kim cương đẳng cấp. Patterson từ năm 16 tuổi bắt đầu cuộc sống kim cương với hành trình học nghề thợ kim hoàn từ một thương nhân kinh doanh đá quý. Kể từ đó, anh đã bắt đầu lại từ đầu và trải qua những khó khăn ngoài sức tưởng tượng và thành lập công ty nhẫn thìs của riêng mình. Sau nhiều năm, anh trở thành một vua kim cương nổi tiếng thế giới là một thương nhân người Do Thái, Patterson có đầy đủ các huyền thoại. Đồng thời, anh là một hình mẫu của sự hào phóng và khiêm tốn, giành được lời khen ngợi của mọi người và trở thành một thần tượng được nhiều người theo đuổi và bắt chước. Một ngày nọ, một người Tây Ban Nha đến công ty để thăm Patterson. Anh ta tự giới thiệu với Patterson: "Xin chào thưa ngài, tôi tên là Cisoco." Tôi kinh doanh sản phẩm túi sách dành cho phụ nữ Mỗi ngày tôi làm việc rất chăm chỉ Khi trời còn chưa sáng tôi đã thức dậy và bắt đầu làm việc Buổi tối tôi là người cuối cùng tắt đèn nóng cửa và rời khỏi nơi làm việc Tuy nhiên tôi không biết tại sao cuộc sống của tôi luôn ảm đạm như vậy Tôi rất buồn, tôi đã từng hỏi ý kiến bạn bè xung quanh Cũng đã thử nhiều cách và không có gì đặc sắc hơn cả Đến nay công việc kinh doanh của tôi đang bù đầu bù cổ Có thể một ngày nào đó nó sẽ bị phá sản Sau đó, một người bạn đề nghị tôi đến gặp ngài, cậu ấy nói rằng ngài có thể giúp tôi thoát khỏi khó khăn này. Để tránh để tôi gặp xui xẻo, xin ngài cứ chỉ bảo tôi xin cảm ơn ngài trước. Patterson hỏi, ô, vậy theo quan điểm của anh, điều quan trọng nhất trong kinh doanh là gì? Sissoko trả lời, tôi tin rằng những người chăm chỉ sẽ có duyên với sự giàu có nhiều hơn. Chỉ những người làm việc chăm chỉ mới có thể quản lý tốt việc kinh doanh và nhanh chóng tiến tới sự thịnh vượng. Paterson đã rất ngạc nhiên, nếu bạn thực sự nghĩ như vậy, đó sẽ là một sai lầm lớn. Làm kinh doanh không giống như làm nông, cần làm việc siêng năng, chăm lo kể cấy là sẽ được thu hoạch. Người do Thái chúng tôi có câu nói như thế này, để làm kinh doanh, chỉ siêng năng làm việc thôi là không đủ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn kiếm tiền bằng cách kinh doanh, rõ ràng là không đủ nếu chỉ dựa vào sự cần cù chăm chỉ. Shizuko càng nghe càng bị cuốn. Paterson tiếp tục nói, Đúng là siêng năng là một thói quen tốt, nhưng điều này không có nghĩa là với tính cách chăm chỉ, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Tại sao nhiều thương nhân do thái không có bận rộn nhưng họ lại giàu có? Bởi vì họ biết rằng chìa khóa thành công không phải là làm việc chăm chỉ hơn những người khác, mà là sử dụng các nguồn lực trong tay đối thủ của họ một cách hiệu quả nhất. Cisco chợt nhận ra hóa ra là như vậy. Ví dụ, tại cuộc họp thường niên, một cấp dưới say xỉn đã từng nói với tôi một cách tự ti: "Ông chủ Nói đến siêng năng, ngài không thể so sánh với tôi, nhưng tại sao khi nói về thành công, tôi không thể so sánh với ngài được? Tôi hỏi ngược lại, tại sao tôi phải siêng năng hơn bạn? Chẳng lẽ tôi phải làm việc chăm chỉ mới có thể thành công hay sao? Khi còn trẻ, tôi làm việc chăm chỉ vất vả hơn các bạn nhiều lần, nhưng cũng như bạn, tôi kiếm được rất ít tiền. Thế là tôi đã hỏi ông chủ câu hỏi tương tự, ông nói với tôi rằng hầu hết mọi người trong xã hội này đều rất siêng năng làm việc, nhưng chỉ có một số ít người có thể kiếm được nhiều tiền nghe những lời nói của tôi cấp dưới hỏi một cách kỳ lạ, siêng năng không thể kiếm ra tiền, vậy thì nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Tôi nói với cậu ấy rằng, tôi cũng đã hỏi ông chủ của mình như vậy, nhưng ông chủ nói, công việc của tôi là cung cấp một vị trí cho người khác có cơ hội làm việc chăm chỉ, thay vì làm cho mình siêng năng hơn họ. Có thể thấy rằng mặc dù sự siêng năng là quan trọng, nhưng nó không phải là điều kiện quan trọng nhất để làm kinh doanh tốt. Hãy nhìn xem, rõ ràng tổ tiên của chúng ta đã làm việc siêng năng hơn chúng ta rất nhiều, nhưng họ lại không thể tạo ra những điều kiện vật chất có giá trị cao như hiện nay. Điều này đã đủ để chứng minh rằng nếu chỉ dựa vào sự siêng năng miệt mài thì rất khó để có được sự giàu có hay chưa. Giống như câu nói của người Do Thái, bạn chỉ có thể kiếm số tiền nhỏ bằng tay chân, bạn có thể kiếm số tiền lớn bằng bộ não của mình. 22. Lợi nhuận ít doanh thu nhiều là điều tốt Nhưng không được từ bỏ lợi nhuận nhiều doanh thu vừa phải ở Trung Quốc và phương Tây cổ đại hiện đại nhiều thiên nhân có pháp thật trong kinh doanh đó là lợi nhuận ít nhưng doanh thu nhiều Tuy nhiên các thiên nhân Do Thái tin rằng thật ngu ngốc khi thực hiện các cuộc cạnh tranh mang lại lợi nhuận ít nó giống như đeo thòng lọng trên cổ người Do Thái tin rằng nếu họ muốn kiếm được số tiền lớn họ phải có lãi nhiều với mức tiêu thụ vừa phải Các thương nhân do Thái có một chiến thuật kinh doanh khác với mọi người, đó là họ không bao giờ thực hiện các cuộc làm ăn mang lại lợi nhuận ít với mức tiêu thụ nhiều, mà họ sẽ làm kinh doanh có lợi nhuận nhiều và có thể bán được trên thị trường. Ngoài việc khăng khăng bán hàng có lãi nhiều trong hoạt động kinh doanh để tránh sự tác động của các thương nhân khác đến con đường lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu nhanh, các thương nhân do Thái thà kinh doanh các sản phẩm hàng tiêu dùng đắt tiền hơn là kinh doanh các sản phẩm rẻ tiền. Do đó, trong số các mặt hàng xa xỉ trên thế giới như kim cương và trang sức cao cấp, người Do Thái chiếm đa số. Các thương nhân Do Thái đã chọn ngành công nghiệp này làm chủ đạo, dường như để tránh các đối thủ cạnh tranh với lợi nhuận ít và mức tiêu thụ nhiều. Bởi vì những đối thủ này thường không có vốn hoặc quyền lực để kinh doanh các sản phẩm về trang sức. Chiến lược tiếp thị của các thương nhân Do Thái là có lợi nhuận nhiều và có thể bán được trên thị trường. Mục tiêu khách hàng của họ là những người giàu có. Những sản phẩm đắt tiền như kim cương có giá trị, châu báu, đồ trang sức bằng vàng, vân vân đòi hỏi nhiều tiền và chỉ có những người giàu có mới có thể mua được chúng. Ngoài ra, những người giàu có thường sẽ có cuộc sống xa xỉ và họ thường sẽ chú ý đến thân phận của mình, họ sẽ không quan tâm đến giá cả. Ngược lại, nếu giá của mặt hàng quá thấp, nó sẽ khiến họ cảm thấy rằng mức giá này không thích hợp để họ mua. Tiền nào của nấy, câu này mang đến cho người giàu ấn tượng là sâu sắc nhất. Do đó, các thương nhân do Thái nắm bắt tâm lý của người tiêu dùng và thực hiện chiến lược kiếm lợi nhuận. Ngay cả khi họ kinh doanh các sản phẩm trang sức phi châu báu và phi kim cương, họ cũng vẫn thực hiện các chiến lược giá cao để kiếm lợi nhuận. Như công ty Maxis, một trong những công ty bách hóa lớn nhất ở Hoa Kỳ, mức giá cho các sản phẩm đồ dùng hàng ngày luôn cao hơn 50% so với các cửa hàng tư tự khác, nhưng hoạt động kinh doanh của nó vẫn tốt hơn các cửa hàng khác, đó là bởi vì họ tận dụng hiệu ứng tâm lý nói trên. Các chiến lược tiết thị có giá cao và có lợi nhuận nhiều của các thương nhân do thái. Nếu nhìn bề ngoài, ta có thể thấy chủ yếu nó tập trung vào những người giàu có. Nhưng trong thực tế, lại chứa đựng phương pháp kinh doanh thông minh. Xung bái sự giàu có và chú ý đến thân phận chính là tâm lý chung của xã hội. Do đó, những thứ phổ biến trong tầng lớp giàu có sẽ sớm trở nên phổ biến ở tầng lớp trung lưu và thấp hơn. Theo thống kê và phân tích của người Do Thái, hàng hóa phổ biến trong tầng lớp giàu có sẽ trở nên phổ biến trong tầng lớp trung lưu và thấp hơn trong khoảng 2 năm. Lý do rất đơn giản, tầng lớp trung lưu giữa tầng lớp giàu có và tầng lớp thấp hơn luôn muốn chen chân vào tầng lớp thượng lưu. Vì lý do tâm lý này, họ luôn phải đáp ứng nhu cầu phù phiếm hoặc vì lý do giữ thể diện để có thể bước chân vào giới thượng lưu. Họ thường mua những sản phẩm mới cao cấp thời thượng. Những người thuộc tầng lớp thấp hơn, mặc dù không thể làm như vậy, không thể mua được những sản phẩm đắt tiền, nhưng chủ trương tâm lý sẽ thúc đẩy một số người theo đuổi thời trang và mua chúng bằng mọi giá. Phản ứng dây chuyền như vậy đã khiến hàng hóa đắt tiền trở thành mặt hàng phổ biến trong xã hội. Ví dụ, đồ trang sức bằng vàng và bạc vốn chỉ được tiêu thụ bởi những quý cô thượng lưu, thì giờ đây nó trở thành thú cưng của phụ nữ trong mọi tầng lớp hay sao? Vô dĩ các sản phẩm tivi màu, âm thanh thuộc dòng sản phẩm cao cấp Thì giờ cũng đã bước chân vào các gia đình thông thường. Những chiếc xe hơi nhỏ đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với công chúng phương Tây. Có thể thấy rằng chiến lược có lợi nhuận nhiều và mức tiêu thụ phù hợp của thương nhân do Thái là ý nghĩa của nó không nằm trong đó mà là nằm ở chỗ khác và nó đang nhắm vào thị trường lớn của toàn xã hội. Chiến lược định giá của các thương nhân do Thái trong chiến lược có lợi nhuận nhiều và có thể bán được trên thị trường cũng là một chiến lược quan trọng của chiến lược định giá trong kinh doanh. Nói chung, trong marketing có 5 chiến lược giá như sau. 1. Chiến lược định giá hớt dầu là chiến lược định giá sản phẩm mới với giá cao hơn nhiều so với chi phí. Một số sản phẩm mới vì chúng có thể được tung ra trước, vì vậy hàng hóa sẽ được tích lũy để bán với giá cao. Thường áp dụng chiến lược này. 2. Chiến lược giá thâm nhập, trái với chiến lược định giá hớt dầu nêu trên, chiến lược này là ép giá sản phẩm xuống mức thấp để siết chặt các đối thủ cạnh tranh và đạt được mục tiêu nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. 3 chiến lược chiết khấu hoặc nhượng giá. Chiến lược giá cũng chính là thông qua phương pháp biến thông mang lại cho người tiêu dùng những ưu đãi về giá và khuyến khích họ chủ động mua và trả tiền mua hàng theo thời hạn. 4. Chiến lược định giá tâm lý. Đây là chiến lược giá để đáp ứng tất cả các loại tâm lý tiêu dùng. Mọi người có nhiều tâm lý khác nhau khi mua sắm. Một số người nhìn vào thực tế, một số người tò mò, một số người vì sự tự trọng và một số người là vì những hư vinh. Đáp lại những định giá tâm lý này, nó sẽ có tác động kích thích mạnh mẽ đến mong muốn mua hàng của khách hàng. 5. Chiến lược định giá tổng hợp, nghĩa là nhà điều hành áp dụng phương pháp định giá tổng hợp dựa theo vị trí của mình trong cạnh tranh thị trường. Sử dụng phương pháp định giá tổng hợp, nghĩa là một số sản phẩm có giá cao, một số sản phẩm có giá thấp, và khi xem xét định giá, chúng thường sẽ suy nghĩ kèm các yếu tố liên quan đến bán sản phẩm. Các yếu tố đó tạo điều kiện tiếp thị sản phẩm và phát triển thị trường. Chiến lược kinh doanh của các thương nhân Do Thái có lợi nhuận và có thể bán được trên thị trường là sự tích hợp các chiến lược định giá tâm lý và định giá hớt dầu. Người Do Thái khôn ngoan sử dụng chiến lược này một cách điều luyện và trở thành chính sách kinh doanh của họ. 23. Trí tuệ và tiền bạc cùng xâm hành, giỏi dùng trí tuệ sống. Người Do Thái chủ trương sùng bái việc kiếm tiền nhưng họ không đồng ý với việc làm bừa và dùng sức lao động quá mức để đổi lấy tiền bạc. Họ tin rằng trí tuệ nên được sử dụng để kiếm tiền. Theo đuổi cả sự khôn ngoan và theo đuổi tiền bạc Chính những điều đó giúp các thương nhân Do Thái Đã trở thành những thương nhân khôn ngoan nhất trên thế giới Và con đường kinh doanh của người Do Thái Cũng đã tràn đầy ánh hào quang với sự khôn ngoan đó Con đường kinh doanh của người Do Thái dạy mọi người cách làm thế nào Để càng làm càng trở nên thông minh hơn Chứ không phải càng làm càng trở nên mất phương hướng trong quá trình làm kinh doanh Người Do Thái yêu thích trí tuệ Và các doanh nhân Do Thái rất giỏi chiến thắng bằng trí tuệ Không cần phải nói đến những lĩnh vực khác Chỉ riêng trong ngành công thương nghiệp Nó cũng đủ để chứng minh rằng Nó có thể đủ sức để tập trung tài chính trong ngành Tuy nhiên từ trí tuệ cũng là một khái niệm mơ hồ Phạm vi rất lớn và định nghĩa không rõ ràng Vậy rốt cuộc trí tuệ là gì? Có thể sẽ có những ý kiến khác nhau Vậy trí tuệ trong mắt các thương nhân do thái là gì? Nói một cách thẳng thắn Nó chính là sự thông minh lành lợi Lý do tại sao các thương nhân Do Thái có thể vượt qua giai đoạn lớn của nền kinh tế thế giới Điều này có mối liên quan chặt chẽ với sự hiểu biết tuyệt vời của họ Câu chuyện cười sau đây sẽ phản ánh đầy đủ sự hiểu biết nhanh trí của người Do Thái Sau chuyến bay tên lửa có người lái thành công ở Hoa Kỳ và Liên Xô Pháp, Đức và Israel cũng đã tiếp tục phát triển một kế hoạch du lịch khám phá mặt trăng Tất cả mọi thiết bị đã được sản xuất và bước tiếp theo là lựa chọn các phi hành gia Nhà tiền dụng hỏi những người nộp đơn rằng họ sẵn sàng tham gia vào chuyến bay và vũ trụ này với điều kiện gì? Người Đức trả lời, tôi cần 3.000 đô la, 1.000 đô la cho vợ tôi, 1.000 đô la cho tiền mua nhà và 1.000 đô la cho việc sử dụng của riêng tôi. Người Pháp trả lời, tôi cần 4.000 đô la tôi mới làm, 1.000 đô la cho vợ của tôi, 1.000 đô la cho người tình của tôi, còn lại 1.000 đô la cho cá nhân tôi sử dụng. Người nộp đơn người Do Thái nói Hãy cho tôi 5.000 đô la cho tài năng của tôi 1.000 đô la cho ngài 1.000 đô la cho tôi Và số tiền 3.000 đô la còn lại Sẽ để thuê người Đức để lái con tàu vũ trụ Tất nhiên các nhà tiền dụng sẽ không nhất thiết phải làm điều này Nhưng điều này là đủ để phản ánh sự hiểu biết nhanh trí của người Do Thái Họ sẽ không tự mình mạo hiểm Mà họ sẽ cố gắng tìm cách để điều khiển người khác Cũng có một màu chuyện cười khác của người Do Thái Nói về mối quan hệ giữa trí tuệ và sự giàu có Hai giáo sư đang trò chuyện với nhau. Giáo sư A: Giữa trí tuệ và tiền bạc, cái nào quan trọng hơn? Giáo sư B: Tất nhiên là trí tuệ quan trọng hơn. Giáo sư A: Nếu đã như vậy, tại sao những người có trí tuệ lại muốn làm việc cho người giàu, nhưng người giàu lại không làm việc cho những người có trí tuệ? Mọi người đều thấy rằng các học giả và triết gia luôn tán dương những người giàu có, nhưng những người giàu lại chẳng bận tâm đến những người trí tuệ. Giáo sư B: Bởi vì những người có trí tuệ biết giá trị của đồng tiền và người giàu lại không hiểu tầm quan trọng của trí tuệ. Rabbi cũng chính là bậc thầy kinh thánh do Thái. Họ là người thầy trong cuộc sống cũng như công việc của người do Thái và thường được coi là đồng nghĩa với những người thông Thái. Mẩu chuyện cười này thực sự cũng chính là người khôn ngoan nói về sự khôn ngoan. Lập luận của Rabbi không phải là không có lý do. Người khôn ngoan biết giá trị của đồng tiền và như vậy họ mới chịu làm việc cho người giàu. Còn người giàu vì không biết được giá trị của trí tuệ, vì vậy họ sẽ dễ nổi điên khi đứng trước những người có trí tuệ. Nhưng ý chế giễu rõ ràng nhất được thể hiện trong mầu chuyện cười này, nằm ở đâu? Nó được phản ánh trong chính mệnh đề mâu thuẫn này. Vì những người có trí tuệ biết giá trị của đồng tiền, vậy tại sao họ không thể sử dụng trí tuệ của mình để kiếm tiền? Biết giá trị của đồng tiền nhưng chỉ biết đem sức lực phục vụ cho người giàu để nhận về chút thủ lao là của bố thí. Thì có trí tuệ để làm gì? Như vậy có được gọi là trí tuệ nữa không? Do đó, trí tuệ của các học giả và triết gia cũng có thể được gọi là trí tuệ Nhưng đó không phải là trí tuệ thực sự Bởi vì nó không liên quan gì đến việc họ biết giá trị của đồng tiền Và sẵn sàng trở thành nô lệ cho nó Trí tuệ thường sẽ cúi đầu ngay theo những người có tiền Bởi vì họ nghĩ rằng chẳng có gì quan trọng hơn tiền cả Trái lại, người giàu lại không có được trí tuệ như các học giả, nhưng anh ta có thể điều khiển được đồng tiền, có trí tuệ để đánh siêu cao thuế nặng, và có trí tuệ để sử dụng tiền bạc sai khiến các học giả thông thái. Đây mới chính là trí tuệ thực sự, và có trí tuệ này có thể biến từ không có tiền thành có tiền, không có trí tuệ thành có trí tuệ để làm cho các học giả thông thái thông qua tiền bạc. Đây là sự khôn ngoan thực sự. Với loại trí tuệ này, chẳng phải nó còn quan trọng hơn tiền bạc và trí tuệ hay sao? Tuy nhiên, theo cách này, tiền bạc lại trở thành thức đo của trí tuệ. Tiền sẽ trở nên quan trọng hơn trí tuệ. Trên thực tế, không có mâu thuẫn giữa hai điều này. Tiền sống là tiền có thể liên tục sinh ra lợi nhuận. Nó quan trọng hơn nhiều so với trí tuệ chết, là loại trí tuệ không thể kiếm ra tiền. Nhưng trí tuệ sống là trí tuệ có thể kiếm ra tiền và nó quan trọng hơn tiền chết, tức là thứ của cải đơn thuần và loại tiền không thể kiếm ra tiền nữa. Vì vậy trong kết luận cuối cùng Rốt cuộc thì giữa trí tuệ sống và tiền sống Thứ nào quan trọng hơn Cho dù là lạo lý này nói với chúng ta Từ mẫu chuyện kể trên Hay là tóm tắt các hoạt động kinh doanh thực tế Của các doanh nhân do Thái Thì tất cả chúng ta đều có thể đưa ra câu trả lời Về phương pháp kiếm tiền của người do Thái Chỉ khi tích hợp vào cùng với đồng tiền Trí tuệ mới được coi là trí tuệ sống Chỉ sau khi hội nhập với trí tuệ Tiền mới được coi là tiền sống Trí tuệ sống và tiền sống Khó có thể phân biệt được. Bởi vì vốn dĩ chúng là một chuyện, chúng đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và tiền bạc. 24. Biết khó khăn nhưng vẫn dám tiến lên đương đầu với nó, mọi sự hy sinh đều sẽ nhận được đền đáp. Doanh nhân Do Thái yêu tiền nhưng họ không sợ không kiếm được tiền. Tứ mà họ sợ chính là thiếu tinh thần tích cực để kiếm tiền. Họ dám chiến đấu chống lại mọi khó khăn và tin rằng miễn là họ hy sinh thì họ chắc chắn sẽ nhận được sự đền đáp. Chính vì tinh thần hiếu chiến này của người Do Thái, khi gặp khó khăn, họ luôn cố gắng biến chúng thành điều kiện thuận lợi và giúp họ vượt qua nó. Hơn 2.000 năm trước, người Do Thái mất nhà cửa và sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng họ không vì điều đó mà đánh mất chi khí và sự gắn kết dân tộc. Thay vào đó, họ phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác, chiến đấu cho thế hệ phục quốc Do Thái đẩy bất khuất. Và cuối cùng, nhà nước Israel được thành lập vào những năm 1940. Dân tộc Do Thái, với tinh thần dân tộc như vậy thì mỗi cá nhân họ cũng tràn đầy tinh thần tích cực và dám nghĩ dám làm cho sự nghiệp của riêng mình. Họ có sự can đảm đối mặt với khó khăn và dám thách thức những điều xui xẻo. Cũng chính nhờ tinh thần này đã làm cho nhiều người Do Thái trở nên nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau và có thành tích sự nghiệp vượt trội. Trong thế giới kinh doanh, lý do tại sao có rất nhiều người Do Thái có thể trở thành vua của ngành công nghiệp là bởi vì họ bắt đầu hai bàn tay trắng, đi lên với tinh thần kiên cường và dám nghĩ dám làm này. Người do thái Joseph Hesha sinh ra trong một gia đình nghèo ở Latvia, chuyển đến một khu ổ chuột ở New York, Hoa Kỳ vào năm 1908. Khi gia đình ông còn chưa kịp có một mảnh đất để lưu trú, thì bỗng một đám cháy bùng phát từ nhà của ông và thậm chí một số tài sản gia đình đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa cháy hừng hực kia. Joseph Hesha từ đó lâm vào tình trạng trở thành một đứa trẻ ăn mày, tìm kiếm thức ăn trong thùng rác. Joseph khi còn bé, mặc dù không được đọc quá nhiều sách. Nhưng do sự ảnh hưởng bởi tinh thần của cha mẹ anh ấy, tuy nghèo nhưng lại là một người có chí hướng, trong những tháng ngày có cuộc sống làm người ăn mày của mình, ông luôn khao khát bản thân sẽ có được một sự nghiệp thành công. Joseph Hesbah đang nhặt những tờ báo bị người khác vứt đi mỗi ngày, trong lúc đi tìm đồ ăn trên đường phố, ông ngồi trên ghế đá ven đường, mượn ánh đèn đường để soi sáng và chăm chú đọc sách vào mỗi tối. Chính trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, Hesha dần dần quan tâm đến thông tin kinh tế và thị trường chứng khoán trên các tờ báo. Ông quyết tâm phát triển sự nghiệp của riêng mình từ chứng khoán. Một người bình thường nghe điều này sẽ cảm thấy rất lố bịch. Một người ăn mày quần áo không đủ che thân, ăn không đủ no mà lại dám có ý định phát triển sự nghiệp cổ phiếu đúng là ý nghĩ viển vong. Tuy nhiên, với một tinh thần kiên cường và dám nghĩ dám làm, cho Jeff từng bước từng bước tiến tới mục tiêu này. Năm 1914, khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng rất lớn. Sàn giao dịch chứng khoán New York và sở giao dịch chứng khoán Mỹ đã bị đóng cửa do hoạt động kinh doanh ảm đạm Đa số các công ty chứng khoán khác cũng rất nguy khốn Lúc này, Joseph Hesha được thúc đẩy bởi tinh thần tiến thủ liên đến sàn giao dịch chứng khoán để tìm việc làm Một số người chơi bài ở cửa lối vào của sàn giao dịch thấy ông đến xin việc vì không thể nhịn được nên đã cười lớn lên Họ nghĩ rằng nếu một người muốn làm việc trong công ty chứng khoán khi thị trường đó đang dần bị sụp đổ, thì chắc chắn là thần kinh có vấn đề Nhưng Hestia trẻ tuổi đầy tham vọng, không nản lòng. Ông lập tức quay người và chuyển sang một dàn giao dịch khác để tìm việc. Nhưng ông cũng chỉ được đón chào bằng những lời chế giễu. Hestia vẫn không từ bỏ sự theo đuổi của mình. Ông đến tòa nhà Ibisu trên phố Broadway và tìm được một công việc tại công ty máy hát Diemerson. Đó là công việc làm tạp vụ văn phòng và trực tổng đài vào giờ nghỉ trưa với mức lương thấp chỉ 12 đô la một tuần. Nhưng ông vẫn sẵn sàng chấp nhận nó. hành trình 1.000 dặm bắt đầu bằng một bước. Phương châm sống của George chính là câu nói nổi tiếng của nhà vật lý Hy Lạp cổ đại Archimedes Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên Vì vậy, ông bắt đầu công việc của mình với sự nhiệt tình, tận dụng thời gian buổi tối và ngày lễ để nghiên cứu kinh doanh chứng khoán và tình hình thị trường Ngay sau đó, Hesha phát hiện ra rằng công ty máy HD Emerson đã phát hành và kinh doanh cổ phiếu Vì vậy, ông rất chú ý đến hoạt động kinh doanh của công ty Ông nghĩ rằng khoảng cách giữa công việc tạp vụ của ông hiện tại với công việc đầu tư chứng khoán là quá lớn làm thế nào ông có thể đến gần và thậm chí tham gia vào nó. Với tâm thế như vậy, Hesha vừa làm việc vừa chú ý đến các quy tắc hoạt động của công ty và xem xét làm thế nào để leo lên cấp độ mới. Một ngày nọ, ông phát hiện thấy rằng có một cỗ máy chỉ số thị trường chứng khoán trong văn phòng của tổng giám đốc. Ông hiểu rõ vai trò của nó dựa vào những kiến thức mà ông biết được thông qua việc nghiên cứu các cổ phiếu trong nhiều năm. Sau khi làm việc chăm chỉ tại công ty hơn nửa năm, cuối cùng ông cũng để lại một chút ấn tượng trong mắt tổng giám đốc. Vậy là, vào buổi sáng một ngày nọ, ông lấy hết can đảm và gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, mạnh dạn đề nghị. Ngài tổng giám đốc, tôi có thể là người môi giới chứng khoán của ngài được không? Tổng giám đốc ngạc nhiên nhìn thanh niên người Do Thái một lúc và không nói lên lời. Vị tổng giám đốc đó nhớ về khoảng thời gian nửa năm chàng trai này đã làm việc siêng năng, phản ứng linh hoạt và có can đảm để đưa ra yêu cầu này với chính mình thì trong lòng ngài đã thầm thừa nhận chàng trai. Ngài tổng giám đốc nói với Hesha, Sự can đảm là điều kiện đầu tiên để lướt trên biển chứng khoán Nếu bạn đã có loại can đảm này, vậy thì hãy thử đi Sau đó, Hesha trở thành người thiết kế biểu đồ thị trường chứng khoán của công ty máy đĩa hát Emerson Ông đã sử dụng các kiến thức chứng khoán và thông tin thị trường Được bản thân tích lũy từ lâu và nhanh chóng bắt đầu công việc Trong công việc của mình, ông đã hiểu sâu hơn về giao dịch chứng khoán Và đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp của mình trong tương lai Kể từ đó, chàng trai trẻ Hesha bắt đầu tìm cách tích lũy vốn cho mình Ông tiết kiệm tiền ăn tiền mặn Hàng ngày, ngoại trừ các loại chi phí cần thiết như vé xe, tiền ăn và tiền tiêu vặt ra Thì tất cả các chi phí khác đều bị cắt giảm Đồng thời, ông cũng chạy việc vặt cho một sàn giao dịch chứng khoán khác Sau 3 năm làm việc chăm chỉ, ông cũng đã tích lũy được 250 đô la Do đó, theo kế hoạch phấn đấu của riêng mình, ông dần phát triển theo hướng môi giới chứng khoán độc lập Chưa đầy một năm từ một nhân viên trẻ vô danh trở thành một người đàn ông giàu có với tài sản 1,68 triệu đô la. Tuy nhiên sẽ có những sóng gió hỏa hoạn xảy ra mà ta không thể lường trước được và thị trường chứng khoán thậm chí còn khó dự đoán hơn cả như vậy. Khi khối tài sản tích lũy được của ông Hesha lên đến 100 triệu đô la Mỹ, có một lần thị trường chứng khoán đột ngộn giảm giá khiến ông khuyên ra bại sản. Tuy nhiên, thất bại đã không thể làm giảm đi tinh thần tiến thủ của Hesha, mà thay vào đó làm cho ông thêm tự tin hơn. Ông nhớ lại nói: Lần thất bại này tôi chỉ giữ được lại 4.000 nghìn đô la, sự tích lũy trong một vài năm gần như đã mất sạch. Đó là sai lầm đau đớn nhất của cuộc đời tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nếu một người không phạm sai lầm, thì anh ta đang nói dối. Nếu tôi không phạm sai lầm, thì tôi sẽ không có cách nào để học hỏi kinh nghiệm. Thật vậy, sau sai lầm đó, Hesha đã điều hành công việc giao dịch suôn sẻ hơn. Đến năm 1928, ông đã trở thành một ông vua chứng khoán, có thể kiếm được 200.000 đô la mỗi tháng. Năm 1929 là năm thành công nhất của ông, đó là năm mà thị trường chứng khoán Mỹ sôi động nhất trong lịch sử chứng khoán. Hầu hết mọi người đều gia nhập hàng ngũ giao dịch chứng khoán. Kinh nghiệm phong phú đã khiến hết xà trở thành những chú vịt nhạy bén cảm nhận được làn nước ấm áp mùa xuân đang về. Ông xác định được rằng các trận mưa lớn và bão đang đến và ông quyết định bán tất cả các loại cổ phiếu được mua với số lượng lớn từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929 và sẽ không giữ lại bất cứ cổ phiếu nào. Đã thu được sự đền đáp gấp 10 lần khoản đầu tư ban đầu, ông kiếm được hơn 100 triệu đô la thời điểm đó và trở thành ông vua chứng khoán nổi tiếng lúc bấy giờ. Lịch sử gia đình George Hesse cho chúng ta biết rằng, việc trở nên giàu có của một người, một doanh nghiệp vừa dễ vừa không dễ, điều quan trọng là nó có tinh thần tích cực tiến thủ hay không có thể duy trì sự quan sát cẩn thận, học tập nghiêm túc và không sợ khó khăn gian khổ. Chỉ có như vậy mới có hy vọng để thành công. Có rất nhiều các nhân vật nổi bật trong số các doanh nhân do Thái. Một trong những lý do chính là họ có tinh thần dân tộc tích cực, dám nghĩ dám làm và đã chấp nhận khái niệm tích cực, nhất định phải tạo ra sự khác biệt từ thời thơ ấu. Họ giỏi trao dồi sự tự tin về thành công, học tập chăm chỉ, không cần người khác phải thúc giục mà bản thân sẽ tự ý thức phát huy tiềm năng của mình để khiến bản thân không ngừng phát triển và tiến bộ. Tinh thần này là động cơ để họ tiến lên phía trước, đẩy nhanh tiến độ của họ và tăng cường sự tự tin và sức mạnh của họ trong việc đối mặt với thực tế và loại bỏ mọi khó khăn. 25. Học cách tiết thị bản thân và hòa đồng với mọi người Thế nhưng do Thái đặc biệt giỏi trong việc tiết thị bản thân. Cái gọi là tiết thị bản thân thực chất có nghĩa là khả năng hòa hợp với người khác. Người do Thái tin rằng, mong muốn được chú ý, nhận được sự tôn trọng và dễ dàng được người khác tiếp nhận là bản chất của con người do đó trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm toàn bộ quá trình làm kinh doanh, người do thái rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, khiến đối phương luôn cảm thấy rằng ai đó quan tâm và tiếp nhận họ. bắt đầu từ nấc thang này, các thương nhân do thái từng bước, từng bước tiến tới mục tiêu thành công. Các thương nhân do thái tin rằng cuộc đời của mỗi người họ đang làm công việc tiết thị mỗi ngày. Loại tiết thị này đề cập đến việc tiết thị sự khôn ngoan, lập kế hoạch, sáng tạo, năng lượng, dịch vụ và thời gian của bản thân. Nắm bắt đúng cách việc tiết thị bản thân như vậy chắc chắn trở nên nổi bật và đạt được mục tiêu của bản thân. Ngược lại, những người thất bại trong sự nghiệp phần lớn đang ở trong tình trạng không giỏi tiết vị bản thân, chứ không phải bản thân không có năng lực. Nguyên tắc đối nhân xử thế này của người Do Thái là có cơ sở tâm lý của nó. Mong muốn cơ bản nhất của nhân loại, nói một cách khái quát, đó là mong muốn duy trì sự tự tôn và tự lập. Để đạt được thành công trong kinh doanh hoặc làm giàu, chúng ta phải tôn trọng những nguyện vọng cơ bản của người khác. Người Giao Thái cũng tóm tắt qua một số kinh nghiệm như thế này Giả sử rằng một người có ý tưởng tốt Anh ta đắc ý trình bày về cấp trên Và kết quả là nhận được một phản ứng lạnh lùng từ cấp trên Một số người trực tiếp khuyên đồng nghiệp Kết quả là nhận lại phản ứng không vui vẻ từ bên kia Tại sao bạn làm điều tốt Nhưng kết quả nhận lại không phải như vậy Vì lòng tự trọng, khao khát độc lập Đã chi phối cấp trên và đồng nghiệp của bạn Và khi bạn nói chuyện với họ một cách thẳng thắn Họ sẽ nghĩ rằng bạn có một ý tưởng tốt hơn anh ta, cô ta Anh ta, cô ta sẽ cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Nếu ý tưởng hoặc đề xuất của bạn có thể được thể hiện theo những cách khéo léo khác, vậy thì đối phương sẽ cảm thấy rằng họ đã được tôn trọng và tự nhiên có thể đạt được kết quả tốt. Theo cách này, người Do Thái đề xuất và áp dụng 3 thí tắc sau. Đầu tiên, tìm hiểu nghệ thuật đưa ra ý kiến để người khác nói ra ý kiến của bạn. Vấn đề thể diện không chỉ quan trọng đối với người phương Đông mà còn quan trọng đối với người phương Tây. Do đó, chúng ta phải chú ý đến vấn đề này khi đưa ra nhận xét với người khác. Nếu bạn không giỏi trong việc nghệ thuật đưa ra ý kiến và đưa ra ý kiến của bạn quá trực tiếp, bên kia sẽ luôn từ chối chấp nhận các vấn đề liên quan đến thể diện theo bản năng. Ngược lại, nếu bạn đưa ra ý nghĩ của mình một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng, sau đó nói, tuy nói là sẽ làm như vậy nhưng có thể có nhiều bất cập, không biết bạn nghĩ gì về khía cạnh này. Bằng cách này, đối phương có thể hoàn toàn chấp nhận ý kiến của bạn và có thể nói, Tôi cũng nghĩ vậy, xin đừng lo lắng về điều đó. Thứ hai, thay vì trực tiếp đề xuất các chủ trương thì hãy sử dụng phương pháp trưng cầu ý kiến. Kết quả nghiên cứu của nhà tâm lý học cho thấy rằng, nếu một người bày tỏ ý kiến của mình với người khác, nếu trực tiếp sử dụng cách nói thẳng sẽ dễ dàng gây ra tâm lý phản kháng cho đối phương. Tuy nhiên, nếu bạn đưa ra yêu cầu của riêng mình cho đối phương bằng cách hỏi, đối phương sẽ nghĩ rằng đây là ý kiến của họ và họ sẽ chấp nhận nó một cách vô thức. Có thể thấy rằng sự khác biệt trong phương thức và phương pháp cùng một ý nghĩa sẽ mang lại những hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Phương pháp tiết thị bản thân với người khác đã nói ra các mánh khóe giành chiến thắng trong kinh doanh của các doanh nghiệp do Thái. Cốt lõi của nó là để tạo cho mọi người một ấn tượng tốt, dùng sự nhẹ nhàng tử tế để giao tiếp với mọi người. Sau đó những người khác cũng sẽ lịch sự mà đối đáp lại với ta. Và như vậy thì công việc kinh doanh sẽ dễ dàng hoàn thành hơn. Tất nhiên đây là một mẹo để chiến thắng. Thứ ba, luật đánh cá có nghĩa là biến ý tưởng hoặc đề xuất của riêng bạn thành của đối phương. Nói cách khác, đó chính là việc biến ý tưởng hoặc đề xuất của bạn thành một như, Đối phương sẽ tự nhiên cắn câu. Ví dụ, nếu bạn muốn bên kia chấp nhận ý kiến của bạn, hãy sử dụng câu nói. Bạn có từng nghĩ về điều đó không? Như vậy khả năng nhận được sự chấp thuận của bên kia sẽ cao hơn là câu nói. Tôi nghĩ như thế này. Cách nói, thử xem sao có nhiều khả năng nhận được sự tán thành của bên kia hơn là chúng ta bắt buộc phải làm điều này. Hãy để người khác nghĩ rằng những gì bạn muốn nói thực sự là ý định của họ. Khi làm tự trọng của họ được thỏa mãn thì những ý tưởng hoặc đề xuất của bạn sẽ dễ dàng để chấp nhận hơn. 26. Tâm ý sẽ biến chính bản thân trở thành một người giàu có. Các doanh nhân do Thái rất coi trọng việc trao dồi chỉ số tài chính của chính họ. Họ tin rằng có chỉ số tài chính cao không chỉ cho phép bạn biết cách tạo ra sự giàu có ngày càng tốt hơn mà còn cho phép bạn biết cách làm thế nào để nắm bắt cơ hội này khi đối mặt với cơ hội có được sự giàu có. Nhiều thư nhân do Thái đều có những đánh giá cao về một cuốn sách Đó chính là tác phẩm Bắt tay vào việc nuôi tiền Của chuyên gia tài chính người Mỹ Joe Spiele Trong cuốn sách có một người không có gì Trong tay Và chỉ còn sót lại một xu trên người Khi anh ta chuẩn bị sử dụng nốt một xu cuối cùng còn sót lại Anh ta đột nhiên thay đổi ý định Anh ta đổi một xu đó thành đồng xu Và tự nói với mình mỗi lần tiêu tiền Và tự nói với mình mỗi lần tiêu tiền Đều phải ghi nhớ lấy lại tiền Số tiền gấp 10 Thậm chí là nhiều hơn nữa Về tay mình Phương pháp này đúng là mang lại hiệu quả. Người đàn ông này đã có được nhiều của cải hơn và cuối cùng trở thành một người giàu có. Trước khi bắt tay vào việc trồng tiền, người do thái sẽ làm rõ các câu hỏi sau đây: Một, đào vàng hay bán nước? Vào giữa thế kỷ 19, các mỏ vàng lớn đã được phát hiện ở California, Mỹ. Nhiều người nghĩ rằng đây là một cơ hội hiếm có để kiếm tiền và dần dần họ đã đến California để đào vàng. Một thanh niên người do thái 17 tuổi, là nông dân Amer cũng tham gia vào đội ngũ đào vàng khổng lồ và trải qua rất nhiều khó khăn để đến California. Tuy nhiên, người càng ngày càng nhiều, còn vàng càng ngày càng khó kiếm và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn. Khí hậu địa phương khô, nguồn nước khan hiếm, nhiều người đào vàng chẳng thể trở nên giàu có và thậm chí họ đã mất mạng ở đây. Cháu trai M trẻ tuổi giống như hầu hết mọi người, không những không tìm thấy vàng mà còn bị cơn đói khát dày vò gần chết. Một ngày nọ, nhìn vào túi nước chỉ còn lại một chút nước, lắng nghe những lời phàn nàn của mọi người về việc thiếu nước, M bỗng đẩy ra một sáng kiến: việc hy vọng kiếm được vàng và làm giàu là một chuyện quá mơ hồ. Tốt hơn là bán nước để kiếm ít tiền mưu sinh. Vậy là, Emmer kiên quyết từ bỏ những nỗ lực tìm kiếm mỏ vàng, biến công cụ đào vàng trong tay thành công cụ đào kênh, đưa nước sông vào bể từ xa và lọc nó bằng cát mịn để trở thành loại nước uống mát và ngon. Sau đó, đựng nước vào thùng và gánh thành từng thùng và mang xuống khe núi bán cho người đang tìm mỏ vàng. Vào thời điểm đó, một số người đã cười nhạo M, nói rằng anh ta không có ý chí tham vọng. Phải qua bao khó khăn vất vả mới đến được California Không chịu đào vàng để phát tài Mà lại chọn việc buôn bán kiếm chút lợi còn con như thế này Vậy thì cần gì đến đây nữa Em không quan tâm đến những lời nói đó Giữ vững lập trường của mình Và tiếp tục bán nước của anh ta Anh ta tin rằng chẳng ở đâu có mối làm ăn tốt như thế này Hầu như không phải bỏ ra bất cứ đồng vốn nào để bán nước Và chẳng ở đâu có thị trường tốt như vậy Không có bất cứ một đối thủ cạnh tranh nào Kết quả là các thợ đào vàng đã trở về tay không, trong khi mơ kiếm được hàng ngàn đô la trong một khoảng thời gian ngắn, bằng việc bán nước, đó là một tài sản rất đáng kể vào thời điểm đó. Bất kể trong tình huống nào, một thương nhân có chỉ số tài chính cao có thể tìm thấy cơ hội làm giàu, họ dường như có bản năng đặc biệt về sự giàu có, trong khi một số thương nhân có chỉ số tài chính thấp lại để sự giàu có bên mình tự biến mất mà không hề nhận thức được. Hai, Tiền ít có thể làm giàu không? Hai thanh niên trẻ đang tìm việc cùng nhau Một người là người Anh và người kia là người Do Thái Một ngày nọ họ đi trên phố và thấy một đồng xu nằm trên mặt đất Thanh niên trẻ người Anh bước qua mà không thèm nhìn lại Nhưng thanh niên người Do Thái lại nhận nó lên Thanh niên người Anh tỏ thái độ xem thường đối với những hành động vừa rồi của thanh niên Do Thái Ngay cả một đồng xu cũng nhận đúng là không có tiền đồ Thanh niên trẻ người Do Thái nhìn thanh niên người Anh đang đi xa dần và nói Để tiền tuột khỏi tay mình mới là kẻ không có tiền đồ Sau đó hai người vào cùng một công ty cùng một lúc Công ty rất nhỏ, lương thấp và công việc rất mệt mỏi. Không được bao lâu, thanh niên trẻ người Anh chẳng quan tâm đến công việc nữa và rời đi. Còn thanh niên do thái vẫn vui vẻ ở lại tiếp tục công việc. Hai năm sau, hai người họ gặp lại nhau trên phố. Thanh niên do thái đã trở thành ông chủ và thanh niên người Anh vẫn đang tìm việc. Thanh niên người Anh không thể lý giải được điều này. Làm thế nào một người có triển vọng như anh lại có thể phát tài nhanh như vậy? Thanh niên người do thái nói: Bởi vì tôi sẽ không bỏ lỡ ngay cả một đồng xu như cậu đã từng làm tôi sẽ trân trọng nó và anh thậm chí không thèm một đồng xu như vậy thì làm sao có thể làm giàu có được thanh niên người anh không phải không quan tâm đến tiền mà là đôi mắt của anh ta luôn nhìn chằm chằm vào số tiền lớn và coi thường số tiền nhỏ vì vậy tiền của anh ta luôn luôn là ngày mai đây chính là đáp án cho câu hỏi đó đối với các thương nhân có chỉ số tài chính cao việc tích lũy tiền bắt đầu từ mỗi đồng xu một người đã thành công trong việc làm giàu biết rằng bất kỳ thành công nào cũng đều được tích lũy từng chút một mà thành Nếu không có loại tâm lý này, sẽ không thể có được sự giàu có. Thái độ đối với tiền trên thực tế, phản ánh thái độ của một người đối với cuộc sống và sự nghiệp. Chỉ có những người không đi chệch khỏi thực tế theo đuổi các mục tiêu quá cao và quá xa hiện thực bất cứ lúc nào thì mới có thể đặt nền tảng vững chắc cho tương lai của họ. Ngược lại, không những không có được sự giàu có lớn, mà ngay cả những sự giàu có nhỏ cũng sẽ bỏ qua bạn. 3. Làm thế nào để nắm bắt được cơ hội phát tài? Nhiều người đã phát hiện ra rằng những người làm việc chăm chỉ cũng có sự phân chia giàu nghèo Và trong số những người làm việc chăm chỉ có được sự thành công thì thành tích của họ cũng có sự khác biệt Có một số người nhìn về bề ngoài không hẳn là chăm chỉ nhưng họ lại có được những sự thành công vượt trội Chính vì sự xuất hiện của những khác biệt này mà diện mạo xã hội đã trải qua nhiều thay đổi Và một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thay đổi của xã hội là cơ hội Do đó một số người đã từng nói điều này, cơ hội là tên gọi khác của Chúa Trời Trong một khoảng thời gian nhất định, khi tất cả các yếu tố được kết hợp đúng cách sẽ phát sinh điều kiện thuận lợi. Ai tận dụng được lợi thế về điều kiện này như nhân lực, tài sản, đầu tư thì người đó sẽ càng có cơ hội đạt được thành công một cách dễ dàng nhanh chóng và kiếm được nhiều của cải hơn. Những điều kiện thuận lợi này chính là cơ hội. Một tư nhân có chỉ số tài chính cao, biết làm thế nào để có cơ hội để đạt được sự giàu có, muốn nhận được hoa hồng trước tiền bạn phải mang tiền đi đầu tư. Tương tự Nếu bạn muốn có cơ hội, trước tiên bạn phải hy sinh tất cả những thứ bạn đang có, hy sinh thời gian, thu nhập, hưởng thụ của bản thân, và sẵn sàng tập trung tinh thần, làm tốt công tác chuẩn bị bất cứ lúc nào. Một khi cơ hội xuất hiện, cần sông pha và nắm bắt nó. Khi chúng ta bắt đầu kinh doanh đến lúc giàu có, chúng ta thường phải dựa vào một số may mắn. Nhưng may mắn không phải là cơ hội. Đừng nhầm lẫn giữa hai điều này, nếu không bạn sẽ đưa ra các phán đoán sai và gây ra tổn thất. May mắn mang tính chất tình cờ và bất ngờ. Trong quá trình tạo ra sự giàu có, chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa cơ hội và may mắn. Chúng ta không loại trừ may mắn, nhưng quan trọng hơn vẫn là việc chúng ta phải sử dụng chỉ số tài chính của riêng mình để khám phá những cơ hội ẩn giấu trong cuộc sống xung quanh ta. Cũng chỉ bằng cách này bạn mới có thể có được sự giàu có và trở thành một người thành công. 27. Chỉ có tiền mặt là thực tế nhất, chủ nghĩa tiền mặt của người Do Thái. Trong kinh doanh của người Do Thái, có một nguyên tắc rất quan trọng, đó là chỉ có tiền mặt là thực tế nhất, đó cũng chính là chủ nghĩa tiền mặt. Chủ nghĩa tiền mặt của người Do Thái được thể hiện vô cùng rõ ràng trong cuộc sống và giao tiếp hàng ngày. Nếu bạn đã từng giao dịch với các thương nhân Do Thái trong kinh doanh, bạn sẽ hiểu đánh giá của họ về các bên giao dịch. Vấn đề mà họ quan tâm chính là ngày hôm nay người đó mang theo bao nhiêu tiền mặt đến. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là đánh giá của họ về công ty, giá trị của công ty ngày nay được đổi thành tiền mặt sẽ đáng giá bao nhiêu. Thứ mà người Do Thái quan tâm đến là tiền mặt và họ cố gắng quy đổi mọi thứ thành tiền mặt, vì vậy họ luôn yêu cầu giao dịch bằng tiền mặt khi họ kinh doanh. Họ tin rằng, ngay cả khi bên tham gia giao dịch kia là một tỷ phú, thật khó để đảm bảo rằng anh ta sẽ không thay đổi ý định vào ngày mai. Trong một xã hội đầy rẫy sự phức tạp, ai biết ngày mai sẽ như thế nào? Con người, xã hội và thiên nhiên đang thay đổi mỗi ngày. Đây chính là quan niệm của người Do Thái và đó cũng chính là ý trời của Do Thái. Lý do tại sao người Do Thái theo đuổi triệt để tiền mặt là vì họ thường mang theo tiền mặt trong thời gian lưu vong dài hạn ở khắp nơi. Một lý do khác là họ đều cảm thấy bất an về bất cứ ai. Một khi hàng hóa của họ bán chịu rồi, nếu họ không thu lại được tiền thì phải làm sao? Nếu có bất kỳ việc gì ngoài ý muốn xảy ra, chẳng phải là bản thân chịu thiệt hay sao? Do đó, chỉ có tiền mặt là an toàn, đáng tin cậy và vĩnh cửu. Trong một nhà hàng nhỏ do người Do Thái mở, trên tường có dán ca từ của một bài hát dân gian Tôi thích bạn, bạn vay tiền tôi. Tôi không thể không cho bạn mượn, nhưng tôi sợ cho bạn mượn rồi sẽ chẳng nhìn thấy bạn nữa. Nói một cách thẳng thắn, đó thực sự là giao dịch tiền mặt xin thứ lỗi không thể cho nợ. Tuy nhiên, ngôn ngữ trong đó lại rất uyển chuyển. Thực tế, trong nhà hàng nhỏ này chỉ có vài đô la một ly rượu, nhưng tại sao lại phải vắt óc suy nghĩ để sáng tác những bài hát như vậy? Mục đích là để từ chối nợ của khách hàng chăng? Câu trả lời là hiển nhiên, nếu nhà hàng nhỏ cho phép khách hàng nợ, tiền lãi trong đó bản thân sẽ tự chịu nói cách khác lợi nhuận mà bản thân kiếm được chắc chắn sẽ bị biển thủ bởi phần lãi này hơn nữa nếu một nhà hàng nhỏ này bị nợ quá nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến vòng lưu chuyển vốn của nhà hàng và thậm chí khiến nhà hàng gặp rắc rối hãy cùng xem một câu chuyện khác có một thương nhân người do thái vào cuối đời đã gọi tất cả người thân và bạn bè của mình đến trước giường và dặn dò họ việc hậu sự ông nói xin hãy đổi tất cả tài sản của tôi thành tiền mặt và sử dụng tiền này để mua một chiếc chăn cao cấp và một chiếc giường sau đó đặt tất cả số tiền còn lại dưới gối của tôi. Sau khi tôi chết, đặt số tiền này vào phần mộ của tôi, tôi sẽ mang số tiền này đến thế giới bên kia. Bạn bè và người thân đã làm theo sự sắp xếp của ông, mua cho ông chăn và giường. Người đàn ông giàu có nằm trên một chiếc giường sang trọng, phủ một tấm chăn mềm, chạm vào số tiền mặt để trên gối và nhắm mắt ra đi một cách bình yên. Theo lời căn dặn của người đàn ông giàu có, ông ta muốn để toàn bộ số tiền và thi thể của mình cùng đưa vào trong quan tài. Lúc này, một người bạn cũ của người quá cố đã đến để từ biệt ông. Khi nghe tin tài sản của người quá cố đã được đổi thành tiền mặt và đã đưa vào quan tài cùng với thi thể của người quá cố, người bạn đó lập tức lấy tờ séc và bút từ trong túi ra, nhanh chóng ký tên vào số tiền đó, xé tờ xét và đặt vào trong quan tài. Đồng thời, ông rút toàn bộ số tiền từ quan tài ra và nhẹ nhàng vỗ lên vai người quá cố. Ông nói, người bạn cũ thân mến, số tiền này giống như tiền mặt, bạn sẽ hài lòng. Mẩu chuyện cười này cho thấy sự yêu thích quá đáng của người do thái đối với tiền mặt, giống như một trong những câu tục ngữ được lưu truyền rộng rãi nói rằng: ba đồng tiền nợ không bằng hai đồng tiền mặt. Tiền vào trong tay mới cảm giác an tâm. Thái độ này của người do thái đối với tiền mặt có giá trị tham khảo lớn cho đời sống kinh tế của chúng ta. Vì niềm tin và chủ nghĩa tiền mặt, người do thái không có hứng với việc gửi tiền vào ngân hàng. Họ tin rằng, mặc dù tiền gửi ngân hàng có lãi suất, nhưng lãi suất đó cực ít và mức tăng trưởng lãi suất không nhanh như tốc độ tăng giá của hàng hóa. Mặc dù tiền mặt không có lãi, nhưng vì không có bằng chứng về tiền gửi ngân hàng và cũng không cần phải trả thuế thừa kế tài sản. Do đó, mặc dù tiền mặt không tăng lên, nhưng nó cũng sẽ không giảm đi. Đối với người do Thái, không giảm đi chính là điều kiện tối thiểu để không bị thua lỗ. Trong cuộc cạnh tranh thương mại hiện đại, Trung Quốc có nhiều công ty có vốn đăng ký lớn, nhưng chủ yếu là tài sản cố định, tiền vốn lưu động lại không có mấy. Theo người do Thái, giao dịch với các công ty như vậy thực sự không đáng tin cậy. Công ty điện tử Panasonic Nhật Bản có thái độ đối với tiền mặt khá giống với người Giao Thái. Giao dịch tiền mặt có thể giảm tổn thất, không chỉ làm tăng lợi nhuận mà còn giúp tính toán khối lượng giao dịch hàng ngày trở nên dễ dàng hơn. Lý do tại sao công ty điện tử Panasonic Nhật Bản có thể theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty là vì nó có tiền đề là giao dịch tiền mặt. Lấy cảm hứng từ chủ nghĩa tiền mặt của người Giao Thái, các nhà kinh doanh có thể tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình giao dịch. 1. Nguyên tắc lựa chọn điều tra Đối với những khách hàng không có khả năng thanh toán, không bán hàng 2. Nguyên tắc chỉ ra các điều khoản thanh toán Cho biết các điều khoản thanh toán trên hợp đồng 3. Nguyên tắc thái độ kiên quyết Thái độ không kiên quyết khi thu tiền Khó khiến cho khách hàng cảm thấy ái nấy 4. Xây dựng nguyên tắc giới hạn tín dụng Cho biết có thể nợ khoảng bao nhiêu Nếu vượt quá thời hạn sẽ không cho nợ thêm 5. Nguyên tắc thu tiền định kỳ Hẹn kỳ hạn thanh toán Khi đến kỳ hẹn cần lập tức yêu cầu thanh toán 6. Nguyên tắc cẩn trọng. Đối với các khách hàng nợ dai, cần cẩn thận khi gửi hàng. 7. Nguyên tắc cùng có lợi, không ép buộc danh số. 8. Nguyên tắc quyết đoán từ chối. Đối với khách hàng không có khả năng thanh toán, cần quyết đoán từ chối giao hàng. Ghi nhớ nguyên tắc chủ nghĩa tiền mặt của người Do Thái, đây là cách đơn giản và thiết thực nhất để kinh doanh. Cho dù bạn là kiểu người nào, bạn muốn làm loại hình kinh doanh nào và luôn coi tiền mặt là thứ có giá trị cao nhất, bạn có thể giảm rất nhiều rắc rối và những khó khăn không cần thiết. Nếu các điều kiện của thực tế bị hạn chế, bạn khó có thể làm như vậy, ít nhất là tuân thủ nguyên tắc thu tiền định kỳ thông thường. 28. Đứng trên lập trường kiếm tiền chứ không phải là tích lũy tiền Tiền là gì? Nhiều người nghĩ rằng tiền được đặt trong túi của họ hoặc lưu giữ trong ngân hàng được gọi là tiền. Tuy nhiên, người Do Thái không bao giờ nhìn nó theo cách này. Theo quan điểm của họ, những người không có hiểu biết về tiền nhất trên thế giới là những người chỉ biết tiết kiệm tiền và không biết cách kiếm tiền. Những người này đã được định trước là vật hy sinh cho tiền Bởi vì họ không hiểu cách yêu tiền thực sự Vậy đâu là cách thực sự để yêu tiền Đó là tốt hơn là để tiền sinh ra tiền Thay vì để tiết kiệm chúng Đây là kỹ thuật kiếm tiền Đứng trên lập trường kiếm tiền Chứ không phải là tích lũy tiền Mà người Do Thái rất ngưỡng mộ Người Do Thái có truyền thống bắt đầu từ hai bàn tay trắng Trong thế giới ngày nay Việc trở nên giàu có của nhiều ông trùm Do Thái Cũng không quá hai hoặc ba thế hệ Nhưng thương nhân Do Thái không có truyền thống dựa vào tiền nhỏ để tích lũy thành nhiều của cải. Người do thái yêu tiền và có những hiểu biết độc đáo về cách kiếm tiền. Dựa trên việc kiếm tiền thay vì tiết kiệm tiền, đó là triết lý kinh doanh độc đáo của các thương nhân do thái. Có một mẩu chuyện có thể chứng minh điều đó. Người do thái Braden đứng trước cửa hàng bách hóa và nhìn vô vàn các loại sản phẩm với kiểu dáng màu sắc khác nhau. Bên cạnh anh ta là một quý ông ăn mặc bảnh bao đứng đó rảnh rỗi và hút một điếu xì gà. Braden nói với quý ông đó một cách đầy kính trọng. Xì gà của ngài rất thơm. Có vẻ không rẻ đúng không? hai đô la một điếu. Ông lão, ông hút thuốc bao nhiêu điếu trong một ngày? 10 điếu. Ôi chúa ơi, ông hút được bao lâu rồi? Tôi đã hút nó 40 năm về trước. Cái gì? Ông hãy tính mà xem, nếu ông không hút thuốc, số tiền đó đủ để mua cửa hàng bách hóa này. Vậy cậu có hút thuốc không? Tôi không hút thuốc. Vậy cậu đã mua cửa hàng bách hóa này chưa? Chưa. Vậy tôi nói cho cậu biết, cửa hàng bách hóa này là của tôi. Không ai có thể nói rằng Bedrayan không có trí tuệ bởi vì đầu tiên anh ta tính toán rất nhanh và trong khoảng thời gian ngắn anh ta đã tính ra mỗi ngày 10 điếu, mỗi điếu 2 đô la và số tiền hút xì gà từ 40 năm có thể mua một cửa hàng bách hóa. Thứ hai, anh ấy rất hiểu đạo lý làm việc chăm chỉ tích tiểu thành đại và anh ấy chưa bao giờ hút một điếu xì gà nào có giá 2 đô la. Tuy nhiên, không ai có thể nói rằng Bedrayan có trí tuệ sống vì anh ta không hút gì gà và cũng không có tiền để mua cửa hàng bách hóa và không thể không thể hiện sự tôn trọng quý ông kia trí tuệ của Pedro là trí tuệ chết và trí tuệ của quý ông đó mới là trí tuệ sống tiền được sinh ra bằng tiền chứ không phải bằng sự suy diễn của bản thân hầu hết các khoản đầu tư của các thương nhân do thái đều tập trung vào các dự án tái chế nhanh như ngành tài chính họ ủng hộ tiền sinh ra tiền thay vì mọi người tiết kiệm tiền một mẩu chuyện cười khác của người do thái cũng khá thú vị Sau khi con trai của một nhân viên ngân hàng do thái lấy bằng tiến sĩ, cậu đã từ bỏ đạo do thái và chuyển sang Kitô giáo. Điều này đã làm tổn thương trái tim của người cha và mặc dù hai cháu trai nhỏ thường đến gặp ông, nhưng trong lòng ông vẫn không thể vui. Một ngày nọ, người nhân viên ngân hàng nhìn thấy hai đứa cháu nhỏ đang chơi cắt giấy và hỏi chúng đang chơi trò gì. Chúng cháu đang nghịch tiền của ngân hàng ạ. Bọn trẻ trả lời mà không cần suy nghĩ. Ông lão lắng nghe, tỏ vẻ rất vui mừng nói: Những đứa trẻ vẫn mang trong mình dòng máu của ta. Câu chuyện cười này đã phản ánh định nghĩa của người Do Thái về huyết thống Đó là coi trọng quan điểm về tiền, chứ không phải là sự tín ngưỡng tôn giáo Thực tế đúng là như vậy Nhiều tư nhân Do Thái, chẳng hạn như Newhouse, nhà xuất bản có lợi nhuận cao nhất ở Hoa Kỳ Đã từ bỏ đạo Do Thái để giành được những thành công trong việc kiếm tiền Nhưng họ vẫn được coi là người Do Thái Có vô số ví dụ về điều này Và họ hoàn toàn chứng minh rằng nhiều người Do Thái đã từ bỏ tôn giáo trong trường hợp tôn giáo Và tiền bạc không thể song hành cùng nhau Bởi vì thiên chúa của tôn giáo là vô hình và tiền là có thật Chỉ khi có tiền, người Do Thái mới có thể tồn tại và sau đó mới tin vào tôn giáo của chính họ Do đó, tiền trở thành thiên chúa thực sự của người Do Thái Các thương nhân Do Thái tập trung vào ngành tài chính và các ngành công nghiệp với sự phục hồi đầu tư nhanh chóng Họ tập trung vào việc tiền sinh ra tiền, chứ không phải việc con người tiết kiệm tiền Những người dựa vào tiền nhỏ để tích lũy của cải sẽ không thể có tinh thần mạo hiểm mà ta thường thấy ở các thương nhân Do Thái Tất nhiên điều này không có nghĩa là người Do Thái không chú ý đến việc tiết kiệm. Về mặt kinh doanh, các doanh nhân Do Thái đang tính toán cẩn thận đến mức không thể thêm bước nào hơn được nữa. Chi phí có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, giá có thể cao hơn thì để cao hơn. Lợi nhuận phải được tính sau thuế để tránh việc mất trắng cho cơ quan thuế. Nhưng trong cuộc sống, người Do Thái không quá tiết kiệm như vậy. Giống như việc hút 10 điếu xì gà mỗi điếu trị giá 2 đô mỗi ngày, đó không phải là một hiện tượng hiếm. Giống như việc nhân viên ngân hàng người Do Thái ở Anh Baron Maurice Hitch trong buổi tiếp đãi các nhân vật trong xã hội thượng lưu tại trang viên liên tiếp diễn ra trong hai tuần, những người khác tạm thời không nói đến, chỉ riêng trò chơi săn bắn số con mồi bị bắn đã đạt tới 11.000 con. Tuy nhiên, ngay cả thương nhân Do Thái Harden tại Thượng Hải, người rất tiết kiệm đến mức không dùng bếp lò vào mùa đông, cũng bung tiền như giáp vào cuộc vui này. Ông đã xây dựng lại khu vườn tư nhân lớn nhất công viên Aiyuan trên bến Thượng Hải với số tiền là 700.000 đô la bạc và thường tổ chức những bữa tiệc hào phú trong khuôn viên này. Quan điểm của người do thái về tiền dựa trên việc kiếm tiền thay vì tiết kiệm tiền có thể giúp những người theo đuổi sự giàu có phát huy khả năng và tài năng tiềm năng của họ và trở thành những doanh nhân lớn thực sự thành công. 29 học cách kiên nhẫn, chú ý đến mức độ trong việc mua bán. Người do thái có một câu nói nổi tiếng, kiên nhẫn có thể kiếm được nhiều tiền. Điều đó có nghĩa là học cách kiên nhẫn, bắt đầu nhỏ, phát triển từng bước để lớn hơn và chờ thời cơ, kiếm khoản tiền lớn. Người do thái rất kiên nhẫn, điều này cho phép họ tạo ra một quan niệm độc đáo trong việc kiếm tiền. Tôi có thể nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng bạn sẽ phải trả giá cho sự kiên nhẫn của tôi. Sức chịu đựng của người do thái với một lịch sử lâu dài là điều khiến người khác không thể tin được, nhưng sự kiên nhẫn của họ là có mức độ. Nếu họ nghĩ rằng họ có thể mang lại lợi ích cho mình theo một cách nào đó và mang lại tiền cho chính họ, Họ sẽ kiên nhẫn và chờ đợi các đối tác thay đổi suy nghĩ hoặc đợi thời cơ đến. Trong các hoạt động kinh doanh, người do thái được biết đến với sự kiên nhẫn. Họ có thể chờ đợi để đối phương thay đổi thái độ. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người do thái dựa trên những sự việc và hoạt động mua bán có hiệu quả và đầy hứa hẹn. Khi họ phát hiện thấy rằng điều đó không có lợi hoặc không có tương lai, đừng nói là vài năm, vài tháng, cho dù là vài ngày thì họ cũng sẽ không chờ đợi. Trong bất kỳ khoản đầu tư hay buôn bán nào, người Do Thái phải thực hiện một nghiên cứu tính khả thi một cách kỹ lưỡng trước khi họ quyết định thực hiện một hạng mục giao dịch hoặc đầu tư nhất định. Họ phải lập ra ba bộ kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đây là một chiến lược để thực hiện một phản ứng tốt trong ba bộ kế hoạch và áp dụng tình huống tương ứng để quan sát trạng thái phát triển của sự việc. Sau khi kế hoạch ngắn hạn được đưa vào, ngay cả khi phát hiện thấy tình hình thực tế, không mấy khả quan so với dự báo trước đó, họ sẽ không ngạc nhiên hay bị giao động, mà họ sẽ tiếp tục đầu tư tiền vào theo kế hoạch ban đầu. Sau khi thực hiện kế hoạch ngắn hạn, mặc dù hiệu quả không như mong đợi, họ vẫn sẽ ra mắt bộ kế hoạch thứ hai, tiếp tục tăng đầu tư và cố gắng hoàn thành việc thực hiện các chiến lược khác nhau đã được đề ra. Tất nhiên, trong việc giao dịch, người Do Thái rất kiên nhẫn và họ rất giỏi trong việc nắm bắt mức độ kiên nhẫn của họ. Chẳng hạn, nếu sau khi thực hiện kế hoạch thứ hai mà kết quả đạt được không được cải thiện như dự kiến, kế hoạch đó không phù hợp, sự việc không có tính chuẩn xác và các minh chứng về một tương lai không có sự chuyển biến tốt nào cả. Vậy thì người Do Thái sẽ kiên quyết từ bỏ việc giao dịch hoặc đầu tư. Một người bình thường sẽ nghĩ rằng từ bỏ việc kinh doanh đã thực hiện hai bộ kế hoạch chẳng phải là bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể, tồn tất bao nhiêu tiền vào đầu tư hay sao, nhưng người do thái bình tĩnh như thường và không hề hối hận hay trách móc gì. Họ tin rằng mặc dù công việc kinh doanh không thỏa đáng, nhưng nó không để lại những rắc rối cho sau này, sẽ không gây khó khăn cho công việc trong tương lai vì một mớ hỗn độn, thà chịu đựng nỗi đau ngắn hạn còn hơn nỗi đau dài hạn. Một người do thái tên là Kijé, anh ta vốn dĩ đã bị nhiễm rất nhiều thói quen xấu như một kẻ ăn chơi, đi khắp nơi đều tìm hỏa bắt bướm, phung phí đắm chìm trong cờ bạc và tiêu hết toàn bộ tài sản của cha mình để lại. Khi cuộc sống của anh ta không thể tiếp tục được nữa, anh ta mới nhận ra muốn thay đổi cải tà quy chính, chăm chỉ làm việc. Ban đầu, Yje mượn một ít tiền từ anh trai mình và bắt đầu mở một nhà máy dược phẩm nhỏ. Anh đích đi thân điều hành tổ chức sản xuất và bán hàng tại nhà máy và làm việc không mệt mỏi từ sáng đến tối. Những bông hoa được tưới bằng những giọt mồ hôi vô cùng đẹp. Anh đã tiết kiệm một ít tiền kiếm được từ nhà máy và mở rộng nó. Vài năm sau, nhà máy dược phẩm của anh đã có chút quy mô với lợi nhuận hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Nhưng Quigre vẫn chưa dừng lại ở đó. Với khứ giác kinh doanh nhạy cảm, sau khi nghiên cứu và phân tích thị trường, Quigre cảm thấy rằng triển vọng phát triển dược phẩm trên thị trường vào thời điểm đó không lớn và anh tìm hiểu được thêm tương lai phát triển của thị trường thực phẩm khá triển vọng. Bởi vì thế giới có hàng tỷ người, nó sẽ cần tiêu thụ lượng lớn thực phẩm mỗi ngày. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định từ bỏ nhà máy dược phẩm của riêng mình, sau đó vay một số tiền từ ngân hàng và mua cổ phần kiểm soát một công ty thực phẩm. Công ty này chuyên sản xuất bánh kẹo, bánh quy và đồ ăn vặt. Đồng thời cũng kinh doanh thuốc lá Nó có quy mô không quá lớn Nhưng có rất nhiều danh mục kinh doanh Sau khi Kijen nắm quyền kiểm soát công ty Anh đã tiến hành cải cách trong chiến lược quản lý Và tiếp thị của công ty Đầu tiên anh mở rộng nghiên cứu phát triển Các thông số kỹ thuật và kiểu dáng Của các sản phẩm được sản xuất Chẳng hạn như mở rộng kẹo thành sô-cô-la Kẹo ca su và các loại khác Ngoài việc tăng sự đa dạng Được chia thành các loại dành cho trẻ em Người lớn và người già Và cũng được phát triển thành bánh và trứng cuộn. Doanh số của công ty đã tăng một cách nhanh chóng. Sau đó, Kizé tiếp tục làm việc chăm chỉ trên thị trường. Ngoài việc hoạt động ở Paris, Pháp, anh còn thành lập chi nhánh ở các thành phố khác. Sau đó, anh mở thêm nhiều chi nhánh ở nhiều nước châu Âu để hình thành mạng lưới bán hàng chuỗi diện rộng. Khi kinh doanh phát triển, nguồn tài chính cũng ngày càng tăng lên. Kizé xem xét cơ hội mà hành động và mua lại một số công ty thực phẩm ở Anh và Hà Lan để thành lập một tập đoàn lớn, danh tiếng lẫy lừng. Đến năm 1972, chuỗi cửa hàng thực phẩm của ông đã đạt 2.500 cửa hàng, trở thành công ty thực phẩm lớn nhất ở Anh. Kijer luôn chú trọng đến những thay đổi của thị trường, kiên nhẫn và từng bước thích nghi về những thay đổi ngành công nghiệp thực phẩm và dần dần phát triển thành ngành bất động sản, ngành dầu khí, ngành tài chính và công nghiệp xuất bản. Sau hơn 20 năm hoạt động, Anh đã trở thành một trong 20 người siêu giàu trên thế giới. Kiên nhẫn là biểu hiện của sự tự tin trong thành công, con đường thành công đầy hiểm trở và quanh co, Một trong những điểm mạnh của người chiến thắng là họ giỏi xử lý các trở ngại trong quá trình tiến về phía trước và có sự kiên nhẫn bền bỉ. Những người thành công đang tiến lên từ thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Người Do Thái ủng hộ sự kiên nhẫn và sự kiên nhẫn của họ khiến người đời nhìn nhận. Trong lịch sử chịu sự áp bức hơn 2.000 năm, họ học cách nhẫn nhịn để sinh tồn, rút ra được rất nhiều kinh nghiệm về sự kiên nhẫn, biết cách sử dụng sự kiên nhẫn đó như thế nào cho đúng. Người Do Thái giải thích sự kiên nhẫn như thế này. Các tế bào của con người luôn thay đổi và chúng ta đang đổi mới mỗi ngày, vì vậy mặc dù hôm qua có thể rất ồn ào, nhưng các tế bào của bạn đã trở thành các tế bào mới vào sáng nay. Ý tưởng khi bạn ăn no và khi chiếc bụng chấm rỗng là hoàn toàn khác nhau, tất cả những gì tôi phải chờ đợi là sự thay đổi trong các tế bào của bạn mà thôi. Đây quả là một cách giải thích vừa thú vị sống động vừa giàu hình ảnh. 30. Theo đuổi mô hình đôi bên cùng có lợi, một giao dịch, hai bên thu lợi nhuận. Người Do Thái theo đuổi mô hình đôi bên cùng có lợi và không tìm kiếm một chiến thắng đơn phương nào. Đây là cái gọi là một giao dịch hai lợi nhuận. Trong giao dịch kinh doanh, hầu hết các thương nhân Do Thái đều có thể đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi thông qua các điều chỉnh thông minh khéo léo. Có lẽ câu chuyện về anh em nhà Lehman có thể mang lại một số cảm hứng cho chúng ta những hiểu biết về các kỹ năng thắng kép của người Do Thái. Lehman Brothers Holdings Inc là một ngân hàng Do Thái nổi tiếng với lịch sử phát triển gần 150 năm. Vào cuối những năm 1970, công ty này có lợi nhuận 35 triệu đô la mỗi năm. Sự thành lập của nó dựa trên khái niệm của người Do Thái về một mô hình đôi bên cùng có lợi. Năm 1844, Henry Lehman di cư sang Hoa Kỳ từ Wolfsburg, Đức. Sau một thời gian ở miền Nam, ông và hai người em sau đó chuyển đến Hoa Kỳ, Emmanuel và Meyer, định cư ở Alabama, bắt đầu công việc kinh doanh tạm hóa. Alabama là một khu vực sản xuất bông quan trọng ở Hoa Kỳ chăm tay những người nông dân có một số lượng lớn bông, anh em nhà Lehman đầy hiểu biết đã khuyến khích nông dân lấy bông thay tiền để đổi lấy đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Một số người hỏi có phải làm như vậy sẽ không phù hợp với nguyên tắc kinh doanh tiền mặt là số 1 của các thương gia do thái không? Tuy nhiên, Lehman Brothers rất rõ ràng cách mua bán này có thể thu hút những khách hàng tạm thời không có tiền, mở rộng danh số. Hơn nữa, việc lấy hàng hóa trao đổi hàng hóa thuộc tình huống chủ động và họ có thể thao túng giá cả giao dịch bông khi họ trao đổi hàng hóa. Các cửa hàng tạp hóa ban đầu có nhu cầu mua và vận chuyển hàng hóa. Bây giờ, nhân tiện có chiếc xe trống đi nhập hàng thì sẽ tiện đường vận chuyển số bông đi, và như vậy một khoản phí vận chuyển lớn có thể được tiết kiệm. Cách kinh doanh này của Lehman Brothers được gọi là một giao dịch hai lợi nhuận, cả người mua và người bán đều có lãi, tại sao những việc vui như vậy lại không làm chứ? Nắm bắt các kỹ năng thắng kép là một phương pháp phổ biến được sử dụng bởi hầu hết các thương nhân do thái, điều này khiến cho việc kinh doanh của họ ngày càng lớn hơn. Kỹ thuật kiếm tiền của người Do Thái về một giao dịch, hai lợi nhuận, phù hợp với các nguyên tắc kinh doanh hiện đại Một, nhiều công ty luôn muốn chiếm lĩnh thị trường, nghĩ về việc siết chặt các đồng nghiệp và dựa vào sự độc quyền để kiếm khoản tiền lớn Do đó, giữa các đồng nghiệp với nhau đã xảy ra những sự rèm pha, công kích, lừa dối lẫn nhau Cái gọi là cùng ngành là oan gia, 36 ngành, ngành ngành đều đấu kỵ Ngày nay, các doanh nghiệp trong xã hội hiện đại ủng hộ cạnh tranh và khuyến khích cạnh tranh, nhưng mục đích của cạnh tranh là thúc đẩy lẫn nhau, xúc tiến lẫn nhau, cùng nhau cải thiện và cùng phát triển. 2. Sự cạnh tranh giữa các công ty trong cùng một ngành là vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh nên học hỏi lẫn nhau và không nên có cảm giác là oan gia ngõ hẹp, mà nên rộng lượng và thể hiện sự thân thiện với nhau. Điều này giống như hai võ sĩ thi đấu, một mặt cần phân biệt giữa cao và thấp, Mặt khác, họ phải học hỏi lẫn nhau, thắng không kiêu ngạo hay thua cũng không nản trí Và hai bên cải thiện cùng nâng cao thông qua sự gọt rũa học hỏi kỹ năng lẫn nhau ba Hai con hổ đấu nhau chắc chắn phải có một con bị thương Trong cuộc cạnh tranh, mọi người đều muốn chiến thắng và không muốn thất bại Các công ty đối thủ trong mắt các đối thủ cạnh tranh của họ sẽ có các đặc điểm sau Thứ nhất, tính bảo mật Các đối thủ cạnh tranh có tính bảo mật nhất định trong các trường hợp nhất định, ở các giai đoạn nhất định Thứ hai là tính tình báo Các đối thủ cạnh tranh hầu như đều theo dõi tình hình của nhau để xác định các chiến lược để đánh bại đối phương. Thứ ba là tính hiếu thắng. Không ai trong số các bên cạnh tranh không muốn giành chiến thắng. Họ đều muốn đạt được một lợi nhuận nhất định và để sản phẩm của họ chiếm lĩnh thị trường. Thứ tư là tính tấn công kẻ thù. Nếu thị trường không thể dung nạp được tất cả các đối thủ cạnh tranh, bất kỳ công ty nào cũng muốn tự cứu mình và tiêu diệt bên kia. Ngay cả khi thị trường có thể chứa tất cả các đối thủ, họ vẫn muốn lấy mạnh hiếp yếu. Nếu bạn không tuân theo nguyên tắc hai bên cũng có lợi, thì trong cuộc chiến của hai con hổ, chắc chắn sẽ có một con bị thương. 4. Bản chất các công ty cạnh tranh với các đối thủ trên chiến trường là khác nhau. Mục tiêu cơ bản của hoạt động của công ty là tạo ra tiền bạc cho xã hội. Các sản phẩm được sản xuất, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tiền mà công ty kiếm được cũng được sử dụng bởi nhà nước, công ty và nhân viên. Hơn nữa, các hoạt động cạnh tranh giữa các công ty phải chính đáng và hợp pháp. Theo ý nghĩa này, các công ty có thể hoàn toàn giúp đỡ, hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau và nên coi đó là bạn bè.